lâm. Hình ảnh được robot truyền về trại của đội Delta, trông chẳng khác gì trích đoạn của một bộ phim mà người ta đem đến dự liên hoan phim. Khung cảnh mờ tối, lỗ thủng trên băng lấp lánh nước. Một người châu Á ăn vận rất đàng hoàng, đang nằm sỏi trên mặt băng, chiếc áo khoác lông lạc đà to sụ trông như hai cái cánh. Rõ ràng là ông ta đang cố lấy nước ở dưới hố lên. "Phải chật ông ta lại." Delta 3 nói. Delta 1 gật đầu đồng ý. Phiến băng miner mang trong nó bí mật mà họ được giao nhiệm vụ phải bảo vệ. "Trận ông ta thế nào bây giờ?" Delta 2 hỏi, tay vẫn cầm cần điều khiển. "Những robot này làm gì có vũ khí?" Delta 1 nhíu mày, chiếc vi robot đang bay trong bán sinh quyền, thuộc loại hình thu nhỏ để thích hợp với những chuyến bay dài, khả năng tấn công của nó chẳng hơn gì con muỗi. "Phải báo cáo với chỉ huy." Delta 3 nói Delta 1 chăm chú nhìn nhà khoa học Wally Ming Đơn độc đang ngồi ngay trên mép hố nước Xung quanh không một bóng người Và cái lệnh của bác cực Còn có tác dụng làm giảm độ vang của âm thanh Đưa gậy điều khiển cho tôi Anh định làm gì? Người lính đang cầm cần điều khiển hỏi Làm việc mà chúng ta được huấn luyện kỹ Delta 1 giật lấy cần phải tự ứng biến. Trường 36 William Ninh nằm sấp bên hồ nước, tay phải vươn qua mép hố, cố lấy nước lên làm mẫu. Ông không nhìn nhầm. Lúc này, cách mặt nước chỉ chừng một mét, mọi thứ rõ một một. Không thể tưởng tượng nổi. Vươn người thêm chút nữa, ông ta cố vơi xuống mép nước, Chỉ còn vài inch nữa là tới. Ông ta vươn tay dài hơn nữa, ông ta nằm xuống gần mép hố hơn, mình bầm mũi úm xuống mặt băng, tay trái bám chặt mép hố. Ông ta lại cố vươn tay phải xuống thật sâu, gần chạm. Ông ta nhích tới thêm một chút nữa. Được rồi, miệng cốc đã chạm vào được đến mặt nước, nước bắt đầu chảy vào cốc và ông ta kinh ngạc quan sát. Rồi thật bất ngờ, Việc đó xảy ra, một mảnh kim loại bé tí tiẹo từ bóng tối lao thẳng ra như một hòn đạn. Ông ta mới thoáng thấy nó được một tích tắc thì đã bị nó bay vào mắt phải. Bản năng bảo vệ mắt của loài người thật mạnh mẽ, cho nên mặc dù lý trí bà minh rằng bất kỳ cử động bất tình linh nào cũng sẽ khiến ông ta bị mất thăng bằng, ông ta co rúm người lại. Đó là một phản ứng vì ngạc nhiên chứ không phải vì bị đau. Tay trái của ông ta vì ở gần mắt nhất giơ lên để che bên mắt bị tấn công. Vừa đưa tay lên, mình đã nhận ra ngay sai lầm của mình. Toàn bộ sức nặng của cơ thể bỗng đã dồn về phía trước, giờ lại mất điểm tựa, ông ta lảo đạo. Nhà cổ sinh học phản ứng quá muộn. Ông ta vứt bỏ cái cốc, bấu chặt vào bờ mép, nhưng không kịp, mình ngã nhào xuống cái hố đen ngòm. Mặt nước chỉ cách bờ có 4 phút, nhưng vì ngã dúi đầu xuống, nên ông ta tựa như vừa đâm đầu xuống bể hè, với vận tốc 50 dặm một giờ. Làn nước giá lạnh trùm kín mặt ông ta, giá buốt đến mức tưởng như đó là axit bỏng. Cảm giác hại hùng ngay lập tức ùa đến. Đầu chúc xuống, trong bóng tối mịt mùng, lúc đầu ông ta không biết phải lên hướng nào. Chiếc áo khoác lông lạc đà ngăn không cho nước lạnh tràn vào người, nhưng chỉ được 1 2 giây. Nổi được đầu lên, Ông ta thở gấp, và đó đúng là lúc nước ùa vào đến ngực và lưng, cái lạnh bỏ lấy cơ thể như gọng kìm thép. Cứu! Ông ta hồn hền, nhưng không đủ sức để hết to lên. Mình thấy cơ thể đã cạn hết sinh khí. Cứu! Ngay cả chính ông ta cũng không thể nghe thấy tiếng kêu của mình. Ông nhòi về phía mếp lỗ băng và cố bỏ lên, nhưng trước mặt là bức tường băng dựng đứng. Không bám được vào đâu, ông ta đặt mạnh chân vào băng. Cố tìm một điểm tựa. Không được, ông ta cố vươn lên mép hố, chỉ 1 phút nữa là chạm. Cơ bắp của ông ta bắt đầu phản xạ kém đi, mình cố cuỗi mạnh hai chân, vươn người lên để bấu vào miệng hố. Cơ thể nặng như đá đèo, hai buồng phổi co thắt lại, như thể một con mãng xà lớn đang cuốn chặt lấy ông ta. Sau vài giây, chiếc áo khoác sũng nước bắt đầu kéo ông ta chìm xuống. Ông ta tìm cách rũ bỏ chiếc áo, nhưng không thể. Cứu tôi với. Cảm giác Hải Hùng bây giờ bủa vây từ phía. Ông ta đã đọc ở đâu đó rằng chết đuối là cái chết đáng sợ nhất. Và nhà cổ sinh vật xấu số không thể tưởng tượng được ông ta sẽ có ngày trải qua cảm giác đó. Các cơ bắp lúc này không còn tuân theo chỉ đạo của não bộ nữa và ông ta cố gắng vẫy vùng để giữ cho đầu khỏi bị chìm, trong khi những ngón tay lạnh buốt cố bám vào thành của cái bẫy băng. Bộ quần áo nặng trịch cứ lôi ông ta xuống. Lúc này, những tiếng kêu thét chỉ còn là những tiếng vang trong tâm trí ông ta mà thôi. Và rồi điều đó đã xảy đến. Ông ta bị chìm. Người đàn ông châu Á này không bao giờ tưởng tượng sẽ có ngày mình phải trải qua cảm giác kinh hãi khi thấy cái chết đang ập đến, ấy thế mà chính nó đang hiện hữu. Ông ta chìm dần xuống đáy hố băng sâu 200 ft. Muôn vàn ý nghĩ vụt qua tâm trí, những khoảnh khắc ấu thơ, sự nghiệp, nỗi băn khoăn không hiểu người ta có tìm thấy xác mình không, hay thân xác ông ta sẽ chìm sâu xuống đáy và vĩnh viễn sẽ bị vùi lấp trong lăng mộ băng hà này. Hai lá phổi căng ra đòi khí oxy, nhưng Minh Cố nhịn thở, đồng thời quẫy đạp để nhô lên mặt nước, hít thở, cố chống lại bản năng ấy, ông mím chặt môi, hít thở, những đố lực vô vọng để ngoi lên. Hít thở, trong thoáng chốc, ông không thể nào chống lại bản năng của mình được nữa. Bản năng hít thở đã chiến thắng trong cuộc chiến sinh tử, với nỗ lực của ý chí, bắt đôi môi phải mím chặt lại. Quai Ly Minh hít thở. Nước uột vào phổi, chẳng khác gì một loại dầu bóng rát, ập vào những mô cơ dễ tổn thương bên trong buồng phổi. Như thể ông ta đang bị lửa đốt từ bên trong cơ thể. Tại ác thay, nước không làm người ta chết ngay tức lự, những giây khác hít nước vào trong phổi mới khủng khiếp làm sao, càng thở càng đau đớn, càng thở càng không có được thứ mà cơ thể đang đòi hỏi khẩn thiết. Cuối cùng, ông Minh chìm sâu hẳn xuống khoảng tối tăm lạnh lẽo bất tỉnh, ông thấy xung sướng được giải thoát. Trong màn nước đen thẳm xung quanh, như có muôn vàn đốm sáng li ti, đó là cảnh tượng đẹp nhất mà ông từng nhìn thấy trong đời. Chương 37. Cổng phía đông của nhà trắng, tọa lạc trên đại lộ Hành pháp, giữa bộ tài chính và bãi cỏ đông. Hàng rào là những cột bê tông mới được xây dựng thêm sau khi những doanh trại thủy quân lục chiến ở Beirut bị tấn công, khiến cho khu này mất hẳn vẻ hiếu khách vốn có của nó. Đứng ngoài cổng, Gabriel ASCII xem đồng hồ tay, bắt đầu cảm thấy mỗi lúc một thêm bồn chồn. Đã 4 giờ 45 mà vẫn chưa có ai đến. Cổng phía đông, 4 giờ 30, đến một mình. Tôi đến rồi đây, cô thầm nghĩ, sao chẳng thấy ai hết? Gabriel quan sát những khách du lịch đi lướt qua, mong chờ có người sẽ đáp lại ánh mắt dò tìm của mình. Một số người đàn ông nhìn cô nhưng rồi đi tiếp. Gabriel bắt đầu nghĩ, có lẽ cô đã sai lầm khi đến đây. Và lúc này hình như người lính mật vũ đang đứng trong vọng gác bắt đầu để ý đến cô Gabriel bắt đầu nghĩ rằng người đưa tin đã đổi ý Vì thế, ngước nhìn lần cuối cùng sinh tổng thống bên trong hàng rào cô thở dài và quay gót Cô Gabriel Axi phải không? Người lính gác gọi với theo Gabriel quay lại, trả lời thất thần Sao cơ? Người đàn ông trong bút gác vẫy vẫy tay Người này có khuôn mặt khá nghiêm nghị, dáng hơi gầy. Đối tác của cô đã sẵn sàng làm việc với cô. Anh ta mở khóa cổng và ra hiệu bảo cô vào trong. Chân Gabriel không buồn bước. Tôi phải vào trong à? Người gác cổng gật đầu. Người đó nhờ tôi xin lỗi dùm vì đã để cô phải đợi. Gabriel nhìn cánh cổng đã mở sẵn. bên không muốn bước lên. Có chuyện gì thế này? Gabriel không ngờ sự việc lại tiến triển theo hướng này. Cô là Gabriel AC đúng không? Người gác cổng hỏi lại, lần này có vẻ đã nôn nóng. Vâng, đúng là tôi, nhưng mà tôi khẩn thiết đề nghị cô hãy đi theo tôi. Gabriel bước theo anh ta một cách miễn cưỡng. Cô vừa ngập ngừng bước thì hai cánh cổng đã đóng sập lại ngay sau lưng. Trường 3-8 Hai ngày dòng dã không có mặt trời đã khiến cho nhịp sinh học trong cơ thể Michael Thunlen bị xáo trộn. Dù theo đồng hồ mới là lúc chiều muộn, cơ thể ông cứ một mực đang là lúc nửa đêm. Ông vừa hoàn tất bộ phim tài liệu của mình, copy tất cả bộ phim sang một đĩa số hóa và đang đi ngang qua khu nhà lờ mờ tối. Đến khu báo chí sáng rực rỡ, ông giao chiếc đĩa cho một nhân viên kỹ thuật truyền hình của NASA. Được giao nhiệm vụ phụ trách bộ phim Anh ta dơ chiếc đĩa lên và nói Cảm ơn Mai Đây chắc là thứ ai cũng muốn xem đến một lần trong đời đây Trôn lên cười mệt mỏi Tôi hy vọng Tổng thống hài lòng Dĩ nhiên là ông ấy sẽ hài lòng Xong việc rồi Ngồi đây thư giãn với chúng tôi một chút nào Thôi cảm ơn cậu Đứng giữa khu báo chí sáng trưng Thunlen đưa mắt quan sát đội ngũ nhân viên của NASA Đang vui vẻ tiệt tùng Dù rất muốn nhập bọn với họ Ông cảm thấy kiệt sức Đầu óc mụ mị Ông đưa mắt tìm Ray Chen sách tên Nhưng có lẽ cô vẫn còn đang trao đổi với ngài tổng thống Ông tâm muốn Ray Chen xuất hiện trên truyền hình Ông thầm nghĩ Và cũng chẳng có gì đáng chê trách Ray Chen là một điểm nhấn hoàn hảo Cho đội ngũ phát ngôn viên về Tàng Thiên Thạch Bên cạnh dáng vẻ kiều diễm Ray Chen có phong thái tự tin và đĩnh đạc mà rất ít phụ nữ có được. Dù sao thì hầu hết những phụ nữ mà ông thường tiếp xúc đều là bên trình hình. Một là những người có quyền lực nhưng càn nhãn, hai là những ngôi sao cực kỳ ăn ảnh. Và cái cô có chính là thứ họ luôn thiếu. Rút lui khỏi đám nhân viên NASA đang vui vẻ cười nói, ông băng qua những hành lang ngoằn ngoèo hệt như mê cung của tòa nhà và ban quan không biết Các nhà khoa học dân sự khác đã biến đi đằng nào hết. Nếu chỉ can đảm thấy mệt bằng một nữ ông bây giờ, chắc họ đã đến khu phòng ngủ để tranh thủ trước mắt trước khi buổi trình hình bắt đầu. Xa xa phía trước, ông thấy những chiếc cột hình nón xa ba xung quanh hồ băng. Đứng dưới mái vòm chờ chọn của tòa nhà, những ký ức xa xăm như vọng về một cách ma quái, Thôn Lên cố không để chúng tràn ngập tâm trí mình. Quên những bóng ma ấy đi. Nhà Hải Dương học tự nhủ, mỗi khi ông mệt mỏi hoặc thấy cô đơn như lúc này, chúng lại thường ùa về. Già có nàng ở bên mình thì hạnh phúc biết bao, giọng nói trong tâm trí cứ dị dạ. Trong bóng đêm cô đơn, tâm trí ông chợt tìm về dĩ vãng. Celia Brick và ông yêu nhau hồi cả hai cùng học cao học, và một ngày Valentine Ông mời nàng đi ăn tối ở nhà hàng mà họ cũng yêu thích. Sau món chính, người bồi bàn bưng ra món tráng miệng, bồng hồng duy nhất với chiếc nhẫn kim cương. Celia hiểu ngay. Mắt ngấn lệ, nàng khẽ nói một lời mà thôi và mang lại cho trái tim thôn len cảm giác ngất ngây hạnh phúc mà ông sẽ nhớ mãi đến lúc đồ bạc răng long. Vâng. Với bao ước vọng tươi đẹp, Họ mua một ngôi nhà nhỏ gần Pasadena và Celia trở thành giáo viên. Dù thu nhập chẳng đáng là bao, đó vẫn là bước khởi đầu tốt đẹp. Và ngôi nhà cũng rất gần Viện Hải Dương Học San Diego, nơi Thôn Lên đã được nhận và làm. Vì công việc, ông thường phải vắng nhà mỗi lần từ 3 đến 4 ngày, nhưng mỗi giây phút họ được bên nhau đều chăn đầy hạnh phúc. Mỗi chuyến công tác, Thôn Lên thường quay lại những chuyến thám hiểm của mình. Một lần, Ông mang về nhà đoạn phim quay một chú cá mực lớn nhìn thấy từ cửa sổ tàu ngầm, một loài cá mực chưa ai nhìn thấy bao giờ. Vừa quay, ông vừa say sưa bình luận, từng lời nói bên máy quay trong chiếc tàu ngầm ấy đều tạt lên niềm say mê. "Có thể khẳng định rằng có tới hàng ngàn loài sinh vật ở độ sâu này." Giọng ông say sưa. "Chưa hề được con người biết đến, chúng ta chỉ mới biết sơ qua về mặt biển mà thôi." ở độ sâu này có biết bao điều kỳ thú đợi con người xuống khám phá. Những lời giải thích xúc tích cùng với sự say mê của chồng đã khiến Celia bị mê hoặc. Cô chợt nảy ra ý định đem đoạn phim đến chiếu cho học sinh xem và bọn trẻ cũng say mê không kém. Các giáo viên khác cũng mượn đoạn phim để chiếu cho học sinh của họ. Các bậc phụ huynh thì muốn sao lại chiếc đĩa, dường như ai nấy đều háo hức đợi đoạn phim tiếp theo của Michael. Thế là Celia lại nảy ra một ý mới. Cô liên lạc với người bạn học của hai người ở đài NBC và gửi đoạn phim đến đó. Sau đó hai tháng, một hôm, Michael Thunlen rủ vợ đi dạo một vòng trên bờ biển Kinh Man. Đối với hai người, đó là bãi biển đặc biệt, nơi đã chứng kiến tất cả những hy vọng và mộng mơ của đôi huyên ương trẻ tuổi. Anh có chuyện này muốn nói em nghe, Thunlen nói. Celia dừng bước để cho những con sóng nhẹ mạc sức mơn man đôi bàn chân xinh xắn, nắm chặt tay chồng. "Gì vậy anh?" Thôn lên nói như reo. "Tuần trước, đài NBC đã gọi cho anh, họ đề nghị anh đứng ra chủ biên một loạt phim tài liệu về đại dương." "Tuyệt quá! Họ bảo muốn thử nghiệm chương trình đầu tiên ngay đầu năm sau, em thấy thế nào?" Khuôn mặt Celia bừng sáng, nàng hôn thôn lên Anh giỏi lắm, anh yêu. Sau đó sáu tháng, một hôm, đang chèo thuyền cùng thôn len gần Catalina, thì Celia thấy đau ở mạng sườn. Và tuần sau đó cơn đau vẫn không hết, nhưng cả hai vẫn cố không chú ý đến nó. Nhưng rồi cơn đau trở nên không thể chịu đựng nổi, và cô đi khám. Bao mộng mơ của thôn len về cuộc sống vợ chồng phút chốc tan thành mây khói, Nàng ốm, ốm nặng. Bệnh lymphoma ở dạng đã tiến triển. Bác sĩ kết luận bệnh rất hiếm gặp ở tuổi của nàng, nhưng đã có người bị rồi. Hai vợ chồng đến vô số bệnh viện, hỏi không biết bao nhiêu chuyên gia, nhưng câu trả lời họ nhận được thì chỉ có một, không thể chữa được. Anh quyết không đầu hàng đâu, ngay lập tức thôn len bỏ việc ở bệnh viện Hải Dương học. quên phát những bộ phim tài liệu cho đài NBC, dồn hết tâm lực để giúp đỡ Celia. Nàng cũng rất kiên cường chịu đựng mọi đau đớn. Và chính vì thế mà ông càng yêu nàng gấp bội. Ông dắt vợ đi dạo trên bờ biển Kinh Man, tự tay nấu cho nàng những món ăn bổ dưỡng, chuyện trò với nàng về những gì hai người sẽ cùng thực hiện khi nàng khỏi bệnh. Nhưng sự việc không như họ ao ước. Chỉ sau 7 tháng, Michael Thornland đã phải chứng kiến người vợ yêu dấu của mình hấp hối trong bệnh viện. Ông thậm chí không thể nhìn thấy những đường nét yêu dấu trên khuôn mặt nàng. Sức tàn phá của căn bệnh ung thư quái ác quả là khủng khiếp. Nàng chỉ còn da bọc xương. Những giờ khắc cuối cùng mới ngập ngã làm sao? "Michael," nàng gọi anh, giọng yếu ớt, "đến lúc em phải ra đi rồi. Đừng em" Hai mắt ông đẫm lệ. Anh sẽ tiếp tục sống, Celia nói, anh phải sống tiếp. Hãy hứa với em là anh sẽ tìm cho mình một tình yêu mới. Anh sẽ chẳng bao giờ yêu bất kỳ ai khác, và đó là sự thật. Rồi anh sẽ học được cách quên em đi. Celia ra đi vào một ngày chủ nhật quang đãng giữa tháng 6. Michael Thorne lên thuyền chẳng khác nào một con tàu giữa biển khơi cuồng nộ. Lá bàn gãy nát, dây neo đứt tơi tả. Có những tuần ông như muốn phát điên lên, bạn bè ai cũng muốn giúp, nhưng thôn lên quá tự trọng và không chịu để cho ai thương hại mình. Mình cần phải lựa chọn, cuối cùng ông cũng tự nhận ra, hoặc là làm việc, hoặc là chết. Dằn trái tim đau lại, ông lao vào đại dương kỳ thú và chính chương trình ấy đã cứu vớt cuộc đời ông. Trong vòng 4 năm tiếp theo đó, những bộ phim của ông đã cất cánh. Dù bạn bè đã nhiều lần mai mối, ông chẳng duy trì nổi mối quan hệ nào cho ra hồn. Mỗi lần hẹn hò là một lần thêm thất vọng. Cuối cùng, ông thôi không hẹn hò nữa và đổ tại lịch làm việc sít sao nên bản thân mình không thể duy trì được các mối quan hệ xã hội. Tuy nhiên, những người bạn thân của ông thì hiểu, đơn giản là Mai Cương Thuần Liên vẫn chưa sẵn sàng. Lỗ thủng trên băng do tảng thiên thạch để lại, giờ ở ngay trước mắt Thôn Lên, bứt ông khỏi những suy nghĩ đau đớn. Ông gạt những ký ức giá buốt ấy ra khỏi tâm trí, đến bên cái hố sâu. Trong tòa nhà mái vòm mờ tối, mặt nước bên trong miệng hố chợt ánh lên vẻ đẹp siêu thực và ma mị. Nước trong hố lấp lánh như cái ao chang, những gợn sóng long lanh trên bề mặt chợt thu hút sự chú ý của ông. Như thể có người đã rắc lên đó thứ bột lóng lánh màu xanh lục. Ông chăm chú nhìn mặt nước lấp lánh. Có cái gì thật kỳ lạ. Thoạt nhìn, ông tưởng những gợn lấp lánh kia là do phản chiếu ánh sáng của những ngọn đèn bên trong bán sinh quyển, nhưng giờ ông đã nhận ra không phải thế. Mặt nước này lung linh ánh sáng màu lục và như thể nó đang hít thở một cách nhịp nhàng, như thể mặt nước là một cơ thể sống và đang tự tỏa sáng. Băn khoăn, ông vượt qua những chiếc cọc hình nón để nhìn gần hơn. Từ trái nhà đối diện bán sinh quyển, Ray Chen bước từ trong phòng PSC ra ngoài trời tối. Bị mất phương hướng trong bóng tối, cô dừng lại dây lát. Lúc này bán sinh quyển chẳng khác gì cái hang lớn, và nguồn ánh sáng duy nhất là những tia sáng rực rỡ hát ra từ khu báo chí bên bức tường phía bắc. Cảm thấy bất an trong bóng tối, cô hành động theo bản năng, tiến về phía có ánh sáng. Cảm thấy bất an trong bóng tối, Ray Chen cảm thấy khá hài lòng với hiệu quả của bản báo cáo vừa rồi, trước nhân viên nhà trắng. Lấy lại được bình tĩnh sau những tiểu xao bất ngờ của tổng thống, cô trình bày trôi chảy những gì mình biết về Tạng Thiên Thạch. Vừa nói, cô vừa quan sát vẻ mặt những cộng sự của ngài tổng thống, chuyển dần từ kinh ngạc sang tin tưởng lạc quan và cuối cùng là sự nể phục tuyệt đối. "Sự sống trên vũ trụ à?" Một người trong số họ thốt lên. "Nghĩa là gì thế?" Đơn giản thôi, người khác đáp lời. Chúng ta sẽ thắng cử. Chân bước về phía khu báo chí, Ray Chen nghĩ đến giây phút sự kiện này được công bố. Không thể không tự hỏi, liệu cha cô có đáng bị cỗ xe tranh cử của ngài Tổng thống đẻ bẹp chỉ bằng một cú ra đòn hay không? Dĩ nhiên, câu trả lời là có. Mỗi khi thấy mềm lòng trước cha mình, Ray Chen chỉ cần nhớ đến mẹ cô. Catherine sách tên, Những nỗi đau, những tủ nhục mà ông bắt mẹ cô phải chịu đựng thật là khủng khiếp. Đêm nào ông cũng về nhà muộn, say xỉn, người sặc sụa mùi nước hoa, luôn mồm nói dối, tán gái liên tục, nhưng ông ta lại luôn tỏ ra vô cùng ngoan đạo, vì biết Catherine sẽ không bao giờ ly dị. Có đấy, cô quả quyết thượng nghị sĩ Sethwick Sexton bị như thế là đáng đời lắm. Đám người trong khu báo chí thật vui nhộn. Ai nấy cũng hổ hởi cũng ly Ray Chen len qua đám đông Tưởng như mình lại trở thành cô nữ sinh năm thứ nhất Lần đầu tiên bước chân vào phòng ăn của trường đại học Cô thắc mắc không biết Michael Thunlen biến đâu mất Có kỳ Ma Linh Sơn đột nhiên đứng lù lù ngay cạnh cô Cô đang tìm ai phải không? Ray Chen hơi giật mình À không, không hẳn như thế Có Kỳ lúc đầu không tin. Tôi biết chứ, Mai vừa mới đi khỏi đây xong. Có khi anh ta tranh thủ chớp mắt một lát rồi cũng lên. Ông ta đưa mắt nhìn khắp ngôi nhà mái vòm mờ tối. Mà biết đâu vẫn có thể tìm được anh ta cũng nên. Rồi ông ta mỉm cười tinh quái và đưa tay chỉ. Lúc nào nhìn thấy nước mà anh chàng chẳng như bị thôi miên. Raychen nhìn theo hướng tay chỉ của ông ta. và thấy bóng mai cơn thuân len bên miệng hố sâu, đang chăm chăm nhìn mặt nước. Anh ấy làm gì thế? Cô hỏi, chỗ đó nguy hiểm lắm. Cóc kỳ cười ngoác, có khi đang tìm xem còn lỗ giò nào không đấy, ta ra đấy đi. Hai người băng qua tòa nhà tối, đến bên cây hố, gần đến nơi, có kỳ gọi lớn. Này, gã người nhái kia, quên bộ đồ lặn ở nhà à. tồn lên quay lại, dù trong bóng tối, Raychen ngay lập tức nhận thấy vẻ mặt của Mai rất đăm chiêu, các đường nét trên khuôn mặt được chiếu sáng theo kiểu gì đó rất kỳ dị, như thể ánh sáng phát ra từ đâu đó dưới chân ông. "Ổn cả chứ anh Mai?" cô hỏi. "Hình như có vấn đề." Ông chỉ tay xuống mặt nước. Có kỳ bước qua những chiếc cột, đứng cạnh Mai Cơn bên miệng hố, nhìn xuống nước. Ông ta chợt mất hẳn vẻ bồng lớn cười cợt. Rachel cũng bước qua những chiếc cọc đến bên họ. Nhìn xuống hồ, cô ngạc nhiên thấy muôn vàn gợn nhỏ màu xanh lục lóng lánh, y như bụi lê ông đang trôi nổi trên mặt nước, một vẻ đẹp mê hồn. Thôn lên nhặt mảnh băng vỡ và quăng xuống nước. Những gợn sóng nước phát sáng như lân tinh, ánh những tia màu xanh bất chợt. Mai này, có khi nói vẻ không thoải mái, anh biết đó là cái gì đúng không? Thôn Len nhăn chán Dĩ nhiên tôi biết đó là cái gì Nhưng không thể hiểu thế nào mà nó lại ở đây Trường 39 Quần hình roi đấy Thôn Len vừa đâm đắm nhìn xuống mặt nước sáng lóng lánh vừa nói Này anh chàng ngạo mạn kia Nói cho rõ xem nào Có kỳ lào bầu Theo trực cảm của Ray Chen, thì hai người đàn ông này không nói đùa. Không biết bằng cách nào, Thôn Lên nói, nhưng chắc chắn trong nước có những khủng trùng hình roi phát sáng. Thế có nghĩa là gì? Ray Chen hỏi. Nói tiếng Anh đi các vị. Đó là những sinh vật đơn bào phù du, có khả năng oxy hóa một loại chất xúc tác phát quang tên là luciferin. Đây mà là tiếng Anh sao? thở lên thở dài quay sang ông bạn của mình. "Có kỳ này, liệu có khả năng tảng thiên thạch chúng ta vừa lôi lên có chứa các sinh vật đang sống không nhỉ?" Có Kỳ cười phá lên. "Này Mai, đừng có đùa nữa." "Tôi đâu có đùa." "Không thể nào, Maya, cậu cứ tin tôi đi. Nếu NASA biết là có những sinh vật có xuất xứ trong vũ trụ sống trong tảng thiên thạch đó," thì họ chẳng đời nào lại lôi nó lên làm gì. Thuân Len có vẻ chỉ thoả mãn phần nào, nhìn mặt ông thì thấy ông còn có những mối nghi ngờ trầm trọng hơn thế nhiều. Chưa lấy kính hiển vi ra soi thì không thể chắc chắn được. Ông nói, nhưng tôi thấy đây là một trùng khủng trùng phát quang, thuộc họ Pyrophita, cái tên đó có nghĩa là vỗ lửa. Giống trùng này sống nhanh nhản khắp biển Bắc Cực. cóc ghi nhún vai thế thì tại sao anh lại còn phải hỏi tôi chúng có xuất xứ từ vũ trụ hay không bởi vì thạc thiên thạch này bị vùi lấp trong băng tuyết tức là nước tinh kiết từ trên trời rơi xuống và nước trong cái hố này vừa tan ra từ một phiến băng có tuổi đời những ba thế kỷ làm cách nào mà những sinh vật biển này lại có mặt ở đây được lập luận của thôn len làm cả ba người im lặng hồi lâu Ray Chen đứng bên mép hố và cố hiểu những gì nhìn thấy trên mặt nước. Sinh vật phù du phát sáng trong hố băng. Chắc chắn bên dưới phải có một vết nứt. Thôn Len nói, đó là cách giải thích duy nhất. Những con côn trùng phát sáng phù du này đã vào đây theo một đường nứt khiến cho nước biển xâm nhập được tới đây. Ray Chen không hiểu. Thâm nhập vào à? Từ đâu? Cô nhớ lại cuộc đi trên chiếc xe Ice Rover. chỗ này cách bờ biển phải đến hai dặm cơ mà. Cả hai người đàn ông quay sang nhìn Ray Chen với ánh mắt rất khác lạ. Thực ra thì, có khi nói, biển ở ngay dưới chân chúng ta đấy, phiến băng này đang nổi trên mặt nước. Ray Chen sững sở nhìn họ, lòng bối rối. Đang nổi bồng bánh ư, chẳng phải chúng ta đang ở trên sông băng hay sao? Chúng là chúng ta đang ở trên sông băng, Thôn Len đáp Nhưng không phải ở trên đất liền Nhiều khi sông băng chảy mạnh Và kéo dài ra tận ngoài biển Và bởi băng nhẹ hơn nước Nên nó cứ tiếp tục nở ra Nở xòe ra biển như một mảng băng khổng lồ Đó chính là định nghĩa của phiến băng đấy Phần nổi trên mặt nước Của một sông băng Ông ta ngừng một lát Thật ra thì chúng ta đang đứng cách đất liền Khoảng một dặm Bị sốc Ray Chen ngay lập tức cảm thấy bất an điều chỉnh lại toàn cảnh bức tranh của những gì xung quanh. Thôn Len dường như cảm nhận được sự sợ hãi của Ray Chen. Ông ta dậm mạnh chân lên mặt băng để chấn an cô. Cô đừng sợ, phiến băng này dày những 300 phút, tức là có độ dày bằng 200 chiều dài một bàn chân và nổi lạnh bành như cục đá trong cốc nước. Các phiến băng thường rất ổn định, xây cả một tòa nhà chọc trời ở đây còn được nữa là... Ray Chen gật đầu yếu ớt, vẫn không tin hẳn. Cùng với cảm giác hoảng hốt, cô bắt đầu hiểu giả thuyết của thôn len về những sinh vật phù du này. Có nghĩa là ông ấy cho rằng có một vệt nứt gãy chạy dài từ mặt biển lên tới tận đây, cho nên những sinh vật này mới xâm nhập được. Có lý, Rachel nghĩ, tuy nhiên vẫn còn một nghịch lý khiến cô băn khoăn. Nora mang cô quả quyết rằng phiến băng này rất hoàn hảo. Chị ta đã khoan rất nhiều lỗ để kiểm tra cơ mà. Cô ngước nhìn thôn len, Tôi nghĩ rằng sự toàn vẹn của phiến băng là dữ liệu căn bản nhất để tính nhiên đại của nó. Chẳng phải tiến sĩ Mangô đã khẳng định là không có vết nứt nào hay sao? Có kỳ nhau mày. Cũng có thể những hoàng văng tuyết đó có sai sót. Đừng có nói ẩm lên thế. Ray Chen thầm nghĩ. Nếu không ông lại bị người ta phi dao nhọn với lưng bây giờ. Thôn Lên vừa gãi cầm, vừa quan sát những con khủng trùng phát sáng. Rõ ràng là không còn cách giải thích nào khác. Chắc chắn có một vết nứt. Do trọng lượng của phiến băng tạo ra áp suất đối với mặt biển, nên những con côn trùng này đã bị đẩy lên đây. Vết nứt mắc dịch, Ray Chen thầm nghĩ, nếu phiến băng này có độ dày 300 phút và tảng thiên thạch được lấy lên từ độ sâu 200, có nghĩa là vết nứt phải kéo dài suốt 100 phút, xuyên qua băng đặc. Những lộ khoan kiểm tra của Nora Mango khẳng định là không có vết nứt nào. Nhớ anh một việc nhé. Tôn Lên bảo Cóc Kỳ, tìm Nora lại đây, cầu chúa cho cô ấy biết điều gì đó về phiến băng này, nhưng chưa nói cho chúng ta biết. Và nhớ tìm cả ông Minh nữa, biết đâu ông ấy lại giải thích được hiện tượng này. Cóc Kỳ cất bước. Cậu nhanh chăn lên đấy. Tôn Lên nói với Theo, mắt vẫn không rời cái hố. Tôi thề với anh rằng, những sinh vật này đang nhạt đi nhanh lắm. Rachel nhìn xuống. Quả vậy, màu xanh lúc này không còn sáng rõ như trước nữa. Thôn lên cởi chiếc áo da khoác trên người ra và nằm dạp xuống miệng hố. Rồi trên quan sát như không hiểu. "Anh Mai, tôi muốn kiểm tra xem có nước mặn lọt vào đây không." "Bằng cách cởi áo da rồi nằm dạp xuống thế à?" "Đúng thế đấy." Ông ta nằm hẳn xuống mép hố nước. Ông ta giữ một tay áo khoác Tha tay áo kia xuống sâu cho đến khi cổ tay áo bị ướt sũng. Đây là một phép thử vô cùng chuẩn xác mà các nhà Hải Dương học tâm cỡ thế giới vẫn sử dụng, gọi là phép liếm chiếc áo ướt. Bên ngoài, trên phiến băng, đen tay một đang vật lộn với chiếc cần điều khiển, cố giữ cho chiếc robot đã bị hư hại nặng bay lả lả trên đầu nhóm người đứng bên miệng hố, nghe những gì họ nói với nhau, anh biết là sự thật sẽ sớm bị lòi ra. Họ chỉ huy đi. Anh ra lệnh, có rắc rối lớn rồi đây. Chương 40. Từ khi còn ít tuổi, Gabriel AC đã từng nhiều lần theo những tour du lịch và tham nhà trắng, lòng thầm ước ao sẽ có ngày được làm việc cùng đội ngũ những con người quyền thế lập biểu đồ phát triển cho toàn bộ hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Lúc này cô chỉ ước sao mình đang có mặt tại bất kỳ một nơi nào khác trên hành tinh này. Người nhân viên mật vụ dẫn Gabriel từ cổng phía đông lại đây, đưa cô vào một phòng nghỉ trang hoàng lộng lẫy. Và Gabriel càng băn khoăn không biết người đưa tin cho mình quyền thế đến mức nào. Thật là điên khi đi mời Gabriel vào tận trong nhà trắng. Những người ta nhìn thấy mình thì sao nhỉ? Gần đây cô hay xuất hiện với tư cách là trợ lý đắc lực của thượng nghị sĩ Sexton. Thế nào cũng có người nhận ra cô. Cô AC phải không ạ? Gabriel ngẩng nhìn lên, một người lính gác với khuôn mặt đôn hậu, mỉm cười chào đón cô rất thân thiện. "Xin cô hãy nhìn vào đây." Anh ta đưa tay chỉ. Gabriel nhìn theo hướng tay anh ta và bị luồng sáng lóe lên làm lóa mắt. "Cảm ơn cô." Anh ta dẫn cô đến bên bàn và đưa cho Gabriel cây bút. Xin cô hãy ghi tên vào cuốn sổ ra vào này ạ. Anh đã đẩy về phía cô cuốn sổ bia da dày dặn. Gabrielle nhìn cuốn sổ. Trang giấy trắng tinh mở dặn trước mặt cô. Cô nhớ đã từng nghe nói rằng những người vào thăm nhà trắng đều ký tên trên một trang giấy trắng tinh để đảm bảo bí mật chuyến viên thăm của họ. Gabrielle ký tên. Một cuộc hẹn bí mật mà thế này thì thật là quá lắm. Bước qua cửa kiểm tra kim loại Cô thấy chiếc máy chạm nhẹ vào đầu mình Người lính gác mỉm cười Chúc cô một chuyến tham quan như ý Thưa cô Ashi Cô đi theo nhân viên mật vụ Dọc theo hành lang khoảng 50 phút Tại đây Người lính gác khác đang ép lát tích chiếc thẻ Vừa mới được chiếc máy rèn rèn in ra Anh ta đục lỗ trên tấm thẻ Luồn dây vào Và lồng vào cổ Gabriel Chiếc thẻ vẫn còn ấm ảnh in trên tấm thẻ vừa được chụp trước đó 15 giây ở cuối hành lang. Thật ấn tượng, ai dám bảo là chính phủ hoạt động không hiệu quả cơ chứ? Họ đi tiếp. Nhân viên mật vụ tiếp tục dẫn Gabriel đi sâu vào bên trong tòa nhà. Càng vào sâu, cô càng cảm thấy không thoải mái. Người đã mời cô tới đây không hề có ý định giữ kín cuộc gặp này. Cô đã có thể ra vào, ký tên vào sổ ra vào và giờ đang đi giữ thanh tiên bạch nhật. Ngay tầng trệt của nhà trắng, nơi luôn có rất nhiều khách tham quan lui tới. Và đây là phòng Trung Hoa, một hướng dẫn viên đang thuyết minh với đoàn khách của mình. Nơi bà Nancy Reagan đã để những món đồ sứ mạ vàng có giá tới 953 đô la mỗi bộ và làm dấy lên cả một cuộc tranh luận về việc tiêu thụ những món đồ có giá trị vào năm 1981. Nhân viên mật vụ dẫn Gabriel đi ngang qua nhóm khách đó. Đến cầu thang hình vòng cung, lại thấy có một nhóm khách du lịch khác. Các vị sắp lên đến phòng phía đông, có diện tích 3.200 phút vuông. Một hướng dẫn viên du lịch khác lại đang tuyết minh. Nơi bà Azibai Adam đã từng đem quần áo của ông John Adam tới đó phơi khô, và chúng ta sẽ đi qua phòng màu đỏ. Nơi đồn lây Madison trước dựu các nguyên thủ quốc gia, trước khi Tổng thống James Madison mời họ ngồi vào bàn thương lưỡng. Đám khách cười ầm ĩ. Gabriel được dẫn lên hết cầu thang, vượt qua không biết bao nhiêu dây chắn và vật chắn đường, tiến sâu hơn nữa vào trong tòa nhà, rồi họ bước vào một căn phòng mà cô mới chỉ được nhìn thấy trên sách báo và tivi. Gabriel thở dốc. Khách du lịch không được phép vào đây. Các bức tường của căn phòng đều phồng lên từng tầng tầng lớp lớp những bản đồ thế giới treo chồng lên nhau. Đây chính là nơi tổng thống Roosevelt ghi lại tiến trình của chiến tranh thế giới thứ 2. và buồn thay, đây cũng chính là nơi tổng thống Clinton rời khỏi trang hoa với cô thực tập sinh Monica Lewinsky. Gabriel gần như suy nghĩ phớ phần ấy khỏi tâm trí. Cái chính là căn phòng này thông trái với bên tây, khu làm việc của những nhân vật thật sự quyền thế. Gabriel không thể ngờ cô sẽ đặt chân đến nơi này. Cô tưởng những thông tin ấy là của một thực tập sinh vô danh nào đó, làm việc ở một khu nào khác gần chân thế hơn kia. Điều đó hiển nhiên là không đúng. Mình đang sang đến trái nhà phía tây. Nhân viên mật vụ dẫn cô đi hết hành lang trải thảm và dừng lại trước căn phòng không có biển đề trên cánh cửa. Anh ta gõ cửa. Tim Gabriel đập thình thịch. Cửa mở đấy. Có người bên trong nói vọng ra. Anh ta mở cửa và ra hiệu bảo cô vào bên trong. Gabriel bước vào, xem cửa được kéo hết xuống, căn phòng tối mờ mờ, thấy có người đang ngồi trong bóng tối bên bàn làm việc. "Cô Acidia." Giọng nói như vọng ra từ sau đám mây khói thuốc lá. "Mời cô vào." Khi mắt đã quen với bóng tối, Gabriel bắt đầu nhìn rõ một khuôn mặt rất quen. Cô cứng người lại. Đây chính là người đã gửi thư điện tử cho mình ư? Xin cảm ơn cô đã đến Marjorie nói giọng lạnh lùng Bà Ken ạ Gabriel nói lắp bắp trợt cảm thấy hụt hơi Hãy gọi tôi là Marjorie Người đàn bà xấu xí ấy đứng dậy Mũi phả khói chẳng khác gì dông lửa Chúng ta sẽ nhanh chóng trở thành bạn thân thiết của nhau đấy Chương 41 trôi lên lúc này trong tính toán hẳn ra. Điều này cũng giải thích vì sao mức nước trong hồ không hề thay đổi. Ông ta quay ra Nora. Cô vừa nói loài phù du có mặt trong mẫu nước tên là Gabriel Polyhedra. Nora công bố. Và giờ chắc anh muốn hỏi tiếp xem loài này có thể ngủ đông trong băng đá được không chứ gì. Anh sẽ cảm thấy hài lòng đấy, vì câu trả lời là có, chắc chắn đấy. Loài phù du này thường tập trung thành từng quần thể lớn quanh các phiên băng Chúng tự phát sáng và có thể chuyển sang trạng thái trong băng đá Anh còn muốn hỏi gì nữa nào? Mọi người nhìn nhau qua giọng nói của Nora Ai cũng cảm nhận rõ ràng rằng sẽ có câu nhưng mà nào đó Ấy thế mà dường như nhà khoa học này vừa khẳng định rằng giả thuyết của Ray Chen là đúng Như thế có nghĩa là Thuân Len phá tan im lặng Cô nói rằng điều đó có thể là đúng không nào Giả thuyết này có đúng không đây Đúng hoàn toàn Nora nói Nếu các vị chẳng có tí chất xám nào trong hộp sọ cả Ray Chen chừng mắt Chị có thể nhắc lại câu đó được không Nora man cô cũng chừng mắt nhìn Ray Chen Tôi nghĩ rằng trong lĩnh vực chuyên sâu của cô Biết một ít còn nguy hiểm hơn cả không biết gì Đúng thế không Thế thì tin tôi đi Đối với ngành băng hà học cũng thế. Nora thôi không đọng mắt với Rachel nữa. Chị ta lần lượt nhìn 4 người đang đứng quanh mình. Tôi xin được giải thích rõ ràng. Những túi nước biển đông cứng mà cô sách tơn bường tượng ra quả có tồn tại. Các chuyên gia băng hà học gọi chúng là các khe hở. Tuy nhiên các khe này không có dạng cái túi như cô ấy tưởng tượng. Chúng là một mạng lứa chẳng chịt những tua đá mặn, có bẻ ngang chỉ bằng sợi tóc. Tăng thiên thải của chúng ta phải làm tan một mạng lưới dày đặc đến vô cùng thì mới có thể tạo ra được 3% nước biển trong hố với độ sâu ấy." Astron quát mắt. "Nói tóm lại là đúng hay sai?" "Làm sao mà đúng được?" Nora lạnh lùng đáp. "Không thể có chuyện đó. Nếu thế thì lúc quan thăm dò tôi phải tìm thấy chứ." "Người ta luôn luôn cho quan thăm dò ở những vị trí tình cờ đúng không nào?" Rayten cật vấn. Liệu có khả năng chỉ vì dù gì đó mà không phát hiện được các túi đá nước biển không? Tôi đã khoan ngay bên trên tầng đá, sau đó lại khoan rất nhiều lỗ trong phạm vi vài mét ở hai bên, không thể khoan gần hơn thế được nữa. Tôi chỉ hỏi thế. Còn một điều nữa, Nora nói, những khe nước biển này chỉ có mặt ở những vùng băng theo mùa, những vùng băng đá hình thành rồi lại tan hết theo từng mùa. Phiến băng Miner thuộc lại băng vĩnh cửu. Loại băng hình thành trên các đỉnh núi và giữ nguyên trạng thái cho đến khi nó phát triển ra đến vùng dễ nứt và rơi xuống biển. Nếu các vị thấy giả thuyết về những sinh vật phù du bị đông cứng là có lý lắm rồi, thì tôi xin đảm bảo rằng không thể có loài phù du đóng băng nào trong dòng sông băng loại này. Là im lặng. Mặc dù bị bác bỏ thẳng thừng, bộ não có khả năng phân tích nhạy bén của Rechen vẫn cứ ủng hộ giả thuyết về những sinh vật phù du đóng băng. Bằng trực quan của mình, cô biết đó là lời giải đơn giản nhất cho bài toán này. Quy luật tối giản, cô thầm nghĩ, dưới sự dẫn dắt của những bậc đàn anh ở NRO, quy luật ấy đã thấm vào tận máu rơi trên. Khi có nhiều phương án giải thích cùng một lúc được đưa ra, cách đơn giản nhất thường là đúng nhất. Hiển nhiên là Nora Mango có nhiều thứ để mà mất nếu dữ liệu về phiến băng không chuẩn xác. Biết đâu chị ta đã phát hiện ra sinh vật phù du, Biết đâu rằng mình đã sai lầm khi khẳng định tính chất đông đặc liền khối của dòng sông băng và giờ đây đang ra sức bưng bít. Nói tóm lại, Ray Chen nói, tôi vừa báo cáo với toàn bộ nhân viên nhà trắng rằng tàng thiên thạch này được phát hiện trong lòng một phiến băng toàn nguyên. Kể từ khi nó văng ra từ một tàng thiên thạch nổi tiếng Jungle Soul năm 1716, băng hạ đã bảo vệ nó trước mọi tác động ngoại lai. Nhưng giờ đây, dường như chúng ta đang phải lật lại vấn đề. Ông giám đốc NASA yên lặng, vẻ mặt căng thẳng. Thôn lên hắn giọng rồi nói, "Tôi buộc phải đồng ý với Raychen. Trong hố nước này có nước biển và sinh vật vũ trụ, dù có giải thích cách nào đi nữa thì đây cũng không thể là một môi trường kín. Điều đó thì ta buộc phải thừa nhận." Cookie có, có vẻ không được thoải mái cho lắm. "Thưa các vị, tôi không có ý định tỏ ra am hiểu với bằng hà học ở đây." Nhưng trong giới cổ sinh vật chúng tôi, cứ có một sai sót thì bước tiến bị kéo chậm lại hàng tỷ năm đấy. Liệu tỉ lệ nước biển và sinh vật phù du này có quan trọng đến thế không? Dù lớp băng hà bao xung quanh nó không được hoàn hảo cho lắm, thì cũng chẳng ảnh hưởng đến tầng kiến thạch là mấy. Chúng ta vẫn có các mẫu hóa thạch, chẳng ai đưa ra chất vấn nào về tính xác thực của chúng ta. Dù dữ liệu về phiến băng có sai sót chút đỉnh thì cũng chẳng làm sao. Điều cốt yếu vẫn là chúng ta đã phát hiện được bằng chứng về sự tồn tại của vũ trụ. Tôi xin lỗi, Ray Chen nói. Thưa tín sĩ Marlin Sơn, với tư cách là chuyên viên phân tích tin tức, tôi không thể đồng tình với ý kiến của anh được. Bất kỳ một lỗi nhỏ nào trong những dữ liệu mà tối nay NASA công bố đều có thể trở thành cái cớ để người ta nghi ngờ toàn bộ phát kiến này, kể cả tính xác thực của các hóa thạch. Cóc kỳ hà hốc mồm Cô nói cái gì thế? Những mẫu hóa thạch đó còn gì để bàn cãi nữa nào? Tôi biết, tôi biết chứ, nhưng nếu công chúng nghe phong phanh được rằng chính NASA cũng đang văn khăn về dữ liệu của phiến băng, tôi đảm bảo họ sẽ ngay lập tức ban khăn không hiểu, NASA còn nói dối họ về những cái gì khác nữa. Nora bước dần lên phía trước, mắt đầy lửa. Dữ liệu về phiến băng của tôi không hề sai sót. Chị ta quay sang ông giám đốc. Tôi có thể chứng minh một cách khoa học là không hề có túi nước biển nào lẫn trong lòng phiến băng này. Ông giám đốc nhìn Nora hồi lâu, mãi mới hỏi. Bằng cách nào? Nora trình bày kế hoạch. Nghe xong, Ray Chen phải thừa nhận rằng dự định đó nghe rất có lý. Và kết quả sẽ rõ ràng đấy chứ? Tôi đảm bảo trăm phần trăm. Nora cam đoan. Nếu có một chút xíu nước biển nào kẻ trong phiến băng này thì các vị sẽ được nhìn thấy ngay, chỉ cần vài giọt tí xíu cũng sẽ làm thiết bị của tôi sáng rực lên, y như quảng trường tham về đêm. Cặp lông mày bên dưới mái đầu ngắn kiểu quân sự của ông giám đốc nhíu hẳn lại. Không còn nhiều thời gian nữa, một vài giờ nữa là đến lúc phải họp báo rồi. Chỉ cần 20 phút là xong. Cô vừa nói là sẽ phải đi ra xa, xa đến đâu nhỉ? Không xa, chỉ cần 200 mét là đủ. Estrone gật đầu. Cô đảm bảo như thế là an toàn chứ? Tôi sẽ đem theo pháo sáng và Mai sẽ đi cùng tôi. Thôn lên ngừng phát lên. Tôi à? Anh sẽ phải đi với tôi. Mai, chúng ta sẽ dùng dây để bục chung người vào. Tôi sẽ cần hai cánh tay khỏe mạnh khi có gió lớn. Nhưng mà... Cô ấy nghĩ thế là đúng đấy. Ông giám đốc nói, "Nếu đi thì không được đi một mình, tôi sẽ cử mấy cậu bên tôi đi cùng cô ấy." Nhưng thật lòng mà nói, thì tôi không muốn có thêm bất kỳ ai biết chuyện này, đợi đến khi mọi thứ rõ ràng đã. Thorne lên miệng cự ngật đầu. "Tôi cũng muốn đi." Raychen nói. Nora nhảy dựng lên như con rắn chuông. "Cô đi để làm cái gì?" Thật ra thì, ông giám đốc nói thêm, như thể vừa tự nghĩ ra ý đó. Tôi cảm thấy là nếu cử cả một đội đúng quy chuẩn đi thì an toàn hơn. Đi có hai người thì cô biết làm thế nào nhỡ mai bị trượt. Bốn người cùng đi thì an toàn hơn hẳn. Ông ta ngừng lời, đưa mắt nhìn cóc kì. Thế tức là anh hoặc tiến sĩ Minh sẽ đi. Estrom đưa mắt nhìn khắp bán sinh quyển. Không thấy ông Minh đâu cả nhỉ. Từ nãy đến giờ không thấy đâu cả. Có lẽ ông ta tranh thủ đi ngủ rồi. Estrom quay sang cóc kì. Tiến sĩ Ma Linh Sơn tôi không có quyền đề nghị ông việc này nhưng mà... Sao nào? Cocky lên tiếng ông thấy bốn người chúng tôi hợp nhau lắm phải không? Không được Nora phản đối đi bốn người sẽ rất chậm tôi và Mai đi là đủ rồi Không được đi hai người giọng ông giám đốc nhất quyết phải có lý do thì người ta mới quy định đội quy chuẩn phải gồm bốn thành viên chứ an toàn là trên hết Tôi không muốn để tai nạn xảy ra ngay trước buổi họp báo quan trọng nhất trong lịch sử NASA. Chương 42. Gabriel RC cảm thấy mơ hồ lo lắng khi ngồi trong căn phòng ngột ngạt của Marjorie Ten. Bà ta có ý đồ gì đây? Ngồi sau chiếc bàn duy nhất trong phòng, Ten ngả người trên ghế, đầy vẻ khoan khoái trước sự lo lắng của Gabriel. Tôi hút thuốc có được không?" Bà ta hỏi, lấy từ trong bao ra một điếu thuốc nữa. Bà cứ tự nhiên, Gabriel nói dối. Trước khi cô trả lời, bà ta đã châm xong điếu thuốc. Trong chiến dịch tranh cử này, cô và ngài ứng cử viên của cô quan tâm đến NASA nhiều đến nhỉ? Đúng thế thật, Gabriel bộc phát, không thèm kiềm chế cơn giận dữ của mình. Nhiều có một số lời khích lệ đầy sáng tạo Tôi muốn được nghe lời giải thích Ten miễu môi Giả mộ ngây thơ Cô muốn biết vì sao tôi gửi thư điện tử Và vạch đường cho cô tấn công NASA chứ gì Những thông tin bà gửi cho tôi Rất bất lợi cho ngài tổng thống Trước mắt thì quả vậy Giọng nói đầy ẩn ý của Ten Khiến cô thấy bất an Thế tức là sao Bình tĩnh ngào Gabriel Bình tĩnh ngào Gabriel Những bức thư của tôi có gì gây gớm lắm đâu Trước những bức thư ấy rất lâu Thì thượng nghị sĩ Sycton cũng đã chống lại NASA rồi Đơn giản tôi chỉ giúp ông ta làm rõ thông điệp của mình Khẳng định chắc chắn quan điểm của ông ấy Khẳng định dứt khoát quan điểm của ông ấy ư Chính xác Bà ta cười Phô ra hàm răng vàng xỉn Phải thừa nhận là chiều nay Trên CNN Ông ấy đã làm việc đó rất hiệu quả ạ Gabriel nhớ lại phản ứng của thượng nghị sĩ lúc bị bà ta hỏi dồn. "Đúng vậy, tôi sẽ giải tán NASA." Bị dồn vừa thế bí, ông đã tự tạo ra một đường thoát. "Làm thế là đúng, chẳng phải thế sao?" Nhưng nhìn ánh mắt thỏa mãn của Ten, Gabriel cảm thấy vẫn còn chi tiết nào đó mà cô chưa biết hết. Bất chợt bà ta đứng dậy, dáng người lom khom làm xấu cả căn phòng, điếu thuốc vẫn vắt vẻo trên môi. Bà ta đến bên chiếc ghế chìm trong tường, lấy ra một phong bì giấy cổ, quay lại bên chiếc ghế rồi ngồi xuống. Gabriel nhìn chiếc phong bì giấy cổ. Bà ta cười mỉm, mân mê chiếc phong bì trong lòng tay như thể một người đang chơi bài poker, đang nâng niu con át chủ bài. Búng búng bảy ngón tay vàng xỉn vào mép phong bì, làm cho giấy tờ bên trong kêu sột soạt rất khó chịu. Bà ta có vẻ rất thích thú thấy Gabriel đang dè chừng mình. Gabriel biết mình đang thần hồn nát thần tính nhưng thoạt đầu cô kinh hại nghĩ rằng trong phong bì có bằng chứng về buổi tối đầy ái ân với Ngài Thượng Nghị Sĩ. Lố bịch, cô nghĩ thầm. Chuyện ấy diễn ra vào lúc rất khuya khoát và sách tơn đã khóa trái cửa. Thêm nữa, nếu nhà trắng có bất kỳ bằng chứng nào họ đã chẳng ngại ngần chưng dơ trước bàn dân thiên hạ. Có thể họ chỉ nghi ngờ thôi. Gabriel nhủ thầm. Nhưng chắc chắn không có bằng chứng. Then dụ tất điều thuốc lá. Cô Asy này, không biết cô có tự ý thức được điều này không, nhưng cô đang can dự vào cuộc chiến âm ỉ ở Washington từ năm 1996 đến giờ đấy. Gabriel không ngờ sẽ có đòn trí tốt này. Bà vừa nói gì cơ? Then châm một điếu thuốc khác, đôi môi mỏng quẹt vào xám xịt uốn lượn. Cô đã bao giờ nghe ai nhắc đến dự luật khuyến khích thương mại hóa vũ trụ chưa? Cô chưa bao giờ nghe nói tới. Gabriel nhún vai, không hiểu. Thật à? Thế nói tôi ngạc nhiên đấy, đặc biệt là khi nhà nghị sĩ của cô có cương lĩnh chính cử như thế. Năm 1996, thượng nghị sĩ Walker đã soạn thảo dự luật này, trong đó ông ấy chứng minh rằng sau khi đưa được người lên mặt trăng, NASA chẳng làm được gì đáng kể. Dự luật kêu gọi tư hữu hóa NASA bằng cách đem bán cơ quan này cho những công ty kinh doanh vũ trụ tư nhân áp dụng cơ chế thị trường để thám hiểm không gian hiệu quả hơn nhờ đó cất bỏ cánh nặng NASA khỏi hầu bao những người đóng thuế. Gabriel đã nghe nói rằng những người phản đối NASA đã đề nghị tư hữu hóa cơ quan này để giải quyết vấn đề nhưng không ngờ đã có hẳn một dự luật chính thức về chuyện đó. Dự luật thương mại hóa này Ten nói tiếp đã được trình lên nghị viện cả thầy bốn lần. Về đại thể thì nó cũng giống như những dự luật đã hỗ trợ pháp lý thành công cho công cuộc tư hữu hóa những ngành công nghiệp của chính phủ. Ví dụ như sản xuất uranium, cả bốn lần nghị viện đã thông qua, may mắn là lần nào nhà trắng cũng phù quyết. Czech hơn nay đã hai lần phù quyết dự luật này. Còn quan điểm của bà? Tôi cho rằng thượng nghị sĩ Sexton chắc chắn sẽ ủng hộ dự luật này. Nếu ông ta trở thành tổng thống, tôi có lý do để tin rằng ngay khi có được cơ hội đầu tiên, ông ta sẽ bán ngay NASA cho các nhà thầu. Nói tóm lại, ngài ứng viên của cô sẽ chọn giải pháp tư hữu hóa NASA thay vì dùng tiền đóng thuế của người dân Mỹ để nuôi cơ quan này. Theo tôi được biết thì ngài thượng nghị sĩ chưa bao giờ công khai bài tỏ quan điểm của mình về dự luật khuyến khích thương mại hóa vũ trụ. Đúng thế. Nhưng tìm hiểu kỹ đường lối chính trị của ông ấy thì tôi sẽ chẳng hề ngạc nhiên nếu ông ta làm điều đó. Cơ chế thị trường tự do luôn góp phần làm tăng hiệu quả, trong nhiều trường hợp khác thì là thế." Bà ta trừng mắt, buồn thay, từ hữu hóa NASA thì lại là một ý tưởng kinh tởm và phải có lý do thì tất cả những đời tổng thống từ năm 1996 đến giờ đều chống lại dự luật này. Tôi đã nghe nhiều ý kiến chống lại tư hữu hóa ngành vũ trụ." Gabriel nói, "Và tôi hiểu những trăn trở của bà." "Thật thế à?" Thên nhỏi hẳn người về phía Gabriel. "Cô đã nghe được lý lẽ gì của họ?" Gabriel ngọ ngoại trên ghế một cách khó chịu. "Chủ yếu là những quan điểm của giới Hàn Lâm, thường gặp nhất là nếu tiến hành tư hữu hóa NASA thì cơ quan này sẽ nhanh chóng bị thương mại hóa." và xa rời các mục tiêu khoa học thuần túy. Đúng thế, ngành khoa học vũ trụ sẽ bị bóp chết trong nháy mắt, thay vì chi tiền cho các công trình nghiên cứu vũ trụ, các công ty kinh doanh vũ trụ sẽ phát kiệt những tiểu hành tinh có khoáng chất, xây các khách sạn trong không gian cho khách du lịch và cung cấp dịch vụ phóng vệ tinh nhân tạo. Các công ty tư nhân việc gì phải mất công nghiên cứu về nguồn gốc của vũ trụ, trong khi điều đó có thể tiêu tốn của họ hàng tỷ đô la? đã thấy lại còn chẳng mang lại lợi lộc gì. Dĩ nhiên là thế, Gabriel phản bác, nhưng dĩ nhiên người ta sẽ thành lập quỹ nghiên cứu vũ trụ quốc gia để bảo trợ cho những công trình nghiên cứu mang tính học thuật. Chúng ta đã có sẵn một hệ thống như thế, tên nó là NASA. Gabriel im lặng. Chuyện người ta từ bỏ khoa học cơ bản chạy theo lợi nhuận chỉ là cái cách nhỏ mà thôi." Then nói, "Điều đó thật quá bé nhỏ so với tình trạng hỗn loạn kinh khủng. Nếu cho phép khu vực kinh tế tư nhân quyền được thao túng, chúng ta sẽ có cả một miền tây hoang dã trên bầu trời, sẽ có người nhận mặt trăng và các tiểu hành tinh là thuộc sở hữu của họ, rồi dùng vũ lực để bảo vệ quyền sở hữu của mình. Nhiều công ty đã từng xin giấy phép để phóng lên quỹ đạo những bảng quảng cáo bằng đèn neon, để đến khi đêm về, các tấm biển quảng cáo sẽ nhấp nháy đầy trời." đã từng có những đơn vị xin cấp phép xây dựng các khách sạn vũ trụ và những tụ điểm du lịch với những độc chiêu như phóng ra ngoài vũ trụ và tạo thành những đống xác trong quỹ đạo. Nói thật nhé, hôm qua tôi còn được đọc dự án của một công ty định biến vũ trụ thành nghĩa trang bằng cách phóng xác chết vào quỹ đạo. Cô có chấp nhận được cảnh các vệ tinh của chúng ta đâm phải xác chết hay không? Tuần trước, một ông tỷ phú nài nỉ tôi cho phép kéo một tiểu hành tinh về gần trái đất. để khai thác kim loại quý trên đó nữa cơ. Tôi đã phải nhắc nhở ông ta nhớ rằng làm như thế rất rủi ro và có thể gây ra những thảm họa toàn cầu. Cô Asy này, tôi cam đoan với cô, nếu dự luật này được thông qua, trong đội quân ô hợp những công ty lao vào vũ trụ sẽ không có các nhà khoa học tên lửa đâu. Đó sẽ chỉ là các nhà kinh doanh với những túi tiền cách xù, những đầu óc mong muội mà thôi. Những lý lẽ rất thuyết phục, Gabriel đáp, và tôi đảm bảo thượng nghị sĩ sẽ cân nhắc rất cẩn thận nếu ông ấy ở vị trí thông qua hay phủ quyết dự luật đó. Tôi xin hỏi tất cả những điều này thì liên quan gì đến cá nhân tôi đây?" Thẹn nhau mắt nhìn điều thuốc trên tay. Rất nhiều người đang ao ước có cơ hội được kinh doanh trong vũ trụ và hiện đang giao giết vận động hành lang để nhằm dỡ bỏ mọi rào cản. Quyền phủ quyết của tổng thống là trở ngại duy nhất còn lại. Cản trở ý đồ tư hữu hóa, cản trở tình trạng hỗn loạn kinh khủng trên vũ trụ. Cho nên tôi đã cố vấn cho Zajari hơn nay, phủ quyết dự luật ấy. Điều tôi e ngại là ngài ứng cử viên nhà cô sẽ chẳng cân nhắc tỉ mỉ được như thế đâu, nếu như ông ta đắc cử. Xin nhắc lại, tôi tin rằng ngài thượng nghị sĩ sẽ cân nhắc mọi kế cạnh của vấn đề một cách tỉ mỉ, nếu như ở vào vị trí phải xem xét đạo luật ấy. Trong Ten có vẻ không tin. Cô có biết Thượng nghị sĩ Sách Tơn đã chi bao nhiêu tiền để đánh bóng tên tuổi của ông ấy trên các phương tiện thông tin đại chúng hay không? Câu hỏi này chẳng hề ăn nhập với đề tài mà họ đang bàn bạc. Những số liệu đó vẫn được công khai trước cử tri mà. Mỗi tháng hơn 3 triệu đô la đấy. Gabriel nhún vai, khoảng trừng đó. Con số đó gần đúng. Đó là một khoản tiền rất lớn. Ngài thượng nghị sĩ có rất nhiều tiền. Đúng thế, ông ta giỏi về chiến lược hay đúng ra là đã chọn vợ một cách khôn ngoan. Then dừng lại để nhả khói thuốc. Chuyện về bà vợ ông ta, bà Catherine, buồn thật, cái chết của bà ấy quả là đau đớn đối với ông ta. Tiếp sau câu nói ấy là tiếng thở dài rất kịch, rõ ràng là giả dối. Mà bà ấy đã chết được lâu đâu, phải không nhỉ? Bà đi thẳng vào vấn đề đi, không thì tôi về đây. Bà ta ho như rút phổi, rồi với tay lấy chiếc phong bì giày cục, sau đó lôi ra tập tài liệu kẹp ghim và đưa cho Gabriel. Số liệu tài chính của sách tơn đấy Gabriel xem tập tài liệu, đầy kinh ngạc. Những con số này liên quan đến mấy năm gần đây, dù Gabriel không biết gì nhiều về chuyện tiền nông của ngài thượng nghị sĩ, cô vẫn linh cảm được đây là những dữ liệu xác thực. những tài khoản ngân hàng, những khoản tín dụng, những khoản cho vay, lợi tức cổ phiếu, bất động sản, các khoản nợ, những thắng lợi và thua thiệt về tài chính. Đây là những dữ liệu cá nhân. Chuyện đó cô không cần biết, nhưng nếu cô xem kỹ những con số này, cô sẽ biết ngay những đồng đô la mà ông ấy đang chi tiêu là tiền gì. Sau khi Catherine qua đời, ông ấy đã tiêu tán gần hết những gì bà ấy để lại vào những khoản đầu tư rủi ro, những hưởng thụ cá nhân. và dùng tiền để đổi lấy chút ít vinh quang trong những chặng đầu tiên của chiến dịch tranh cử. Và cách đây 6 tháng, ngài ứng cử viên nhà cô đã khánh kiệt. Trực giác mách bảo Gabriel rằng đây là sự thật, nhưng nếu Sích Tôn đã khánh kiệt thì ông ấy không thể chi tiêu kiểu đó, tuần nào ông ấy cũng thuê thêm những chỗ rất đẹp để quảng cáo cho mình. Ngài ứng cử viên nhà cô then lại nói tiếp, đang tiêu nhiều tiền hơn tổng thống những bốn lần, ấy thế mà lại chẳng còn lấy một xu tiền riêng. Chúng tôi nhận được nhiều khoản hiến tặng. Đúng thế, và cũng có vài khoản hợp pháp đấy. Gabriel ngẩng phát lên. Bà vừa nói cái gì cơ? Thẹn nh่อย hắn người qua bàn và cô ngửi thấy cả mùi nicotine trong hơi thở của bà ta. Gabriel A này Tôi sẽ hỏi cô một câu và tôi khuyên cô nghĩ cho thật kỹ rồi hãng trả lời. Lời cô nói ra sẽ quyết định liệu cô có phải ngồi tù vài năm hay không. Tôi hỏi cô, thượng nghị sĩ Sách Tơn đang nhận những khoản tiền hiến tặng bất hợp pháp khổng lồ từ những công ty đang muốn làm ăn trên vũ trụ. Những công ty sẽ hái ra tiền một khi NASA được đem ra tư hữu hóa. Điều đó cô có biết hay không? Gabriel trừng mắt. Một lời buộc tội ngớ ngẩn. Tức là cô không hề biết chứ gì. Tôi tin rằng nếu ngài thượng nghị sĩ nhận những khoản tiền lớn đến như vậy, thì tôi phải biết chứ. Ten mỉm cười lạnh lẽo. Gabrielle, tôi hiểu rằng thượng nghị sĩ Sách Tơn đã chia sẻ với cô nhiều thứ, nhưng tôi cam đoan rằng có rất nhiều điều cô chưa hề biết về con người này đâu. Gabrielle đứng dậy. Cuộc gặp đến đây là kết thúc. Ngược lại thì đúng hơn. Bà ta nói, tay lấy những tập tài liệu còn lại trong phong bì ra và trải đầy bàn. Cuộc gặp bây giờ mới bắt đầu. Chương 47. Đi xuôi dòng sông băng, dẫn mình và bóng đêm thăm thẳm, Raychen Sikon thấy một luồng gió buốt giá đang thổi. Rất nhiều hình ảnh cứ ám ảnh tâm trí, làm cô phải văn phân suy nghĩ. Cảng Thiên Thạch, loài phù du phát sáng. Những hậu quả của sai lầm rất có thể xảy ra Khi Nora man vô khoan thăm dò biến văng Một cái đếp đá nước ngọt đặc điểm khối hoàn hảo Nora đã khẳng định điều đó Đã nhắc cho họ nhiều rằng Chị ta đã khoan thăm dò ngay bên trên và xung quanh vị trí của tàng thiên thạch Nếu dòng sông băng này có lẫn những tuôn nước mặn chứa sinh vật bù du Thì chị ta phải biết ngay Chắc chắn thế Tuy nhiên, linh tính mách bảo rechen rằng Giả thuyết đơn giản nhất Này Sa Tuyết đúng. Có những sinh vật phù du đông cứng trong lòng dòng sông băng. Đi thêm 10 phút nữa, cắm thêm bốn cái đèn báo sáng nữa. Grayson và những người khác đã đi được khoảng 250m. Bất thình lình, Nora dừng lại. Chính là chỗ này. Chị ta nói, giọng chất dịch đi như thầy phù thủy trên tìm nguồn nước bằng những cách thức thần bí đã chọn được địa điểm tuyệt vời để quan giếng. Raychen quay lại đằng sau và nhìn ngược lên con dốc. Bán sinh quyền từ lâu đã chìm vào trong ánh trăng đêm mờ ảo, nhưng ánh sáng phát ra từ những cây đèn cảm xin thuyết thì rất rõ. Họn đèn xanh nhất đang lấp lánh như một ngôi sao ở phía xa. Tất cả những cây đèn cùng nằm trên một đường thẳng tuyệt đối, như thể đã được tính toán cẩn thận từ trước. Raychen thực sự tán phục kỹ năng của Nora. Đó là một hình son nữa để không vượt lên trước xe trượt. Nora nói khi thấy Rechen thán phục dễ đèn thẳng tắc Sẽ trượt luôn chạy theo đường thẳng Nếu cứ để cho nó chịu tác động của lực hấp dẫn Và tuyệt đối không can thiệp vào Chắc chắn chúng ta sẽ đi trên một đường thẳng Mẹo hay đấy Trôn lên từ phía sau nói lớn Ước gì chúng tôi cũng có nhiều mẹo nhỏ như thế Để áp dụng mỗi khi ra cơi Đây chính là ngoài cơ giữa còn gì Rechen nghĩ Mường tượng trong đầu mặt biển tít sâu dưới chân họ Trong một tích tắc sau đó Cô chợt để ý đến ánh đèn xa nhất Tự nhiên nó biến mất Như thế ảnh sáng vừa bị một vật lớn lướt qua trên mất Chỉ sau một tích tắc Nó lại sáng Ray Chen chợt cảm thấy lo lắng Nora này Cô gào thật to để át tiếng gió Bạn nãy chị bảo là vùng này có gấu à Nhà văng hà học đang chuẩn bị cắm cái đèn phát sáng cuối cùng lên, hoặc là không nghe thấy gì, hoặc là đã cố tình lỡ đi. Gấu bắc cực ăn thịt hải cẩu cơ. Trôn len nói thật to. Chúng chỉ tấn công người khi con người xâm phạm lãnh địa của chúng thôi. Đây là nơi chúng vẫn ở có phải không? Ray Chen không bao giờ phân biệt được địa cực nào có gấu, địa cực nào có chim cánh cụt. Đúng thế, Trôn len đáp. Chính vì gấu nên người ta mới đặt tên đất này là Bắc Cực. Trong tiếng Hy Lạp, gấu gồm nghĩa là Actos. Kinh thật! Ray Chen sợ hãi, gấu nhìn sâu vào bóng tối mịt mùng xung quanh. Nam Cực không có gấu, Trô Len nói, nên được đặt tên là Anti-Actos. Cảm ơn Mai, Ray Chen nói, nói về gấu thế là đủ rồi đấy. Ông cười lớn, phải rồi, Tôi xin lỗi. Nora đã cắm xong cây đèn pháo sáng cuối cùng. Như những lần trước, lùng ánh sáng đỏ rực lại ôm chùm lấy họ. Người nào trông cũng béo phị ra vì vụ quần áo bảo hiểm. Bên ngoài vùng sáng của bóng đèn, cảnh vật hoàn toàn mù mịt, như tấm vải liệm lớn màu đen bao chùm lên tất cả. Rachel và những người khác cùng ngước nhìn lên. Nora đứng chọi chân, tay kéo chiếc xe trượt lùi lại vài mét. Tôi xin lỗi. Đến sát chỗ họ đang đứng, thận trọng trong từng thao tác. Sau đó, vẫn giữ dây kéo thật căng, chị ta cúi xuống và lấy tay đành đợi phanh hình bóng nhọn. Những chiếc đinh bơn chỉ ớt găm xuống mặt băng, giữ chiếc xe đứng im tại chỗ. Xong việc, chị ta đứng thẳng dậy phùi quần áo, sợ dây thừng quanh người Nora trùng hẳn xuống. Xong rồi, Nora kêu to, bắt đầu vào việc nào. Xong rồi, Nora kêu to, bắt đầu vào việc nào. Nhà tiến sĩ Bang Hà học đi vòng quanh chiếc xe trượt, đến cạnh mỗi xe ở vị trí xuôi gió và bắt đầu tháo những chiếc khóa vướng, cố định lớp vải vải bảo vệ phụ kiện dụng cụ. Cảm thấy từ đầu đến giờ mình hơi khắc nghiệt đối với Nora, Raychen tiến lên một bước, định giúp một tay bằng cách tháo những chiếc khóa ở đuôi xe. "Chu ơi, đừng." Nora hét lớn, ngắt cắt lên. "Đừng bao giờ làm như thế." Raychen rút tay lại, ngỡ ngàng. Đừng bao giờ mở khóa ở ngay đầu ngọn gió." Laura nói, gió thổi ập vào ngay đấy, chiếc xe này sẽ bay lên trời như diều đấy." Raychen lùi lại, "Xin lỗi, tôi chỉ..." Laura lườm mắt, "Cả cô lẫn anh chàng cổ sinh vật kia đừng đi theo thì tốt." "Chẳng ai nên đi cùng chị cả." Raychen nghĩ thầm. Mấy con gà mờ. Laura bực tức thầm rùa ông giám đốc với khăng khăng bắt gốc kỳ và sách tơn cùng đi theo. Những kẻ khờ này gốc kỳ lại làm người khác chết oan không chừng. Chị ta thậm ghét phải lăng xăng chăm sóc những kẻ khác. Mai, Nora nói, anh hãy giúp tôi nhấc Zipia xuống cái nào. Thôn lên giúp Nora dỡ chiếc máy quét radar trong lòng đất Zipia và đặt nó lên trên mặt băng. Chiếc máy này trông khá giống 3 cái lưỡi ủi tuyết nhỏ. đắn song song trên khung nôm. Toàn bộ chiếc máy dài không quá 1 mét. Nó được nối với cái ổn áp và bình các quy để trên xe trượt. Radar đây à? Có kỳ hỏi. Cố hét to để át tiếng gió. Nora lặng lặng gật đầu. Máy quét radar trong lòng đất có độ phân giải cao hơn thiết bị VODS nhiều. Bộ phận phát của chiếc máy này sẽ chuyển những làn sóng điện từ xuyên qua băng. Sóng này sẽ phản hồi với những tần số khác nhau. khi gặp phải những chất liệu khác nhau. Nước tinh khiết khi đóng băng tạo thành những khối hình đá cuội. Tuy nhiên, nước viền đóng băng tạo thành những trùng tia vì nó có dưới mát ri. Đá nước muối làm cho sóng điện tử phản hồi không đều và tần suất thấp hơn. Nora khởi động máy. Tôi sẽ chụp ảnh cắt ngang toàn bộ phần băng xung quanh vị trí chụp vớt tảng đá. Chị ta nói to. Phần mềm bên trong máy sẽ ghi lại hình ảnh và in ra. Đá nước biển sẽ là những đốm màu sẫm. In à? Trôn le ngạc nhiên. In được ngay tại đây à? Nora chỉ dây cắp nối từ máy GPR tới chiếc máy khác, được che phủ cẩn thận dưới vải trắng dầu. Không còn cách nào khác. Màn hình vi tính tiêu thụ quá nhiều năng lượng biện, cho nên những người nghiên cứu băng hà học trên thực tiện thường dùng máy in. Màu không được rõ lắm. vì mực màu lazey thường vón cục ở âm 20 độ C. Thời tiết ở Alaska đã dạy chúng tôi điều đó. Dora yêu cầu mọi người đứng cạnh chiếc máy nhưng xuôi theo hướng gió. Trong khi đó, chị ta chuẩn bị sắp xếp bộ vận phát để có thể quét chính xác vùng đậu trục vớt tảng kim khạch lên cách xa khoảng 3 sân vận động. Nhưng khi Nora nhìn về hướng mà họ vừa đi qua, chị ta không nhìn được gì. Mai này, tôi phải để bộ phận phát của CPR xếp thẳng hàng với vị trí của thằng thiên thạch, nhưng mấy cái đèn này làm tôi lá mắt. Tôi sẽ leo ngược lên dốc một chút và rơ tay thẳng một đường của những cây đèn tắp sáng. Còn anh chỉnh máy nhé. Trôn len gật đầu, quỳ xuống bên cạnh chiếc máy. Nora dẫn mạnh đinh đế dày xuống mặt băng, nhòa người về phía trước và di chuyển ngược hướng gió, ngược dốc, về phía bàn sinh quyền. Gió Catabatic hôm nay thổi mạnh không ngờ và sắp có bão, nhưng không sao, vài phút là xong ngay, rồi sẽ ổn ngay thôi. Dora leo ngược dốc khoảng 20 mét và ra khỏi vùng sáng. Chiếc dây buộc cả nhóm và nhau bị kéo căng ra. Từ phía trên, Dora nhìn xuống, khi mắt đã quen với bóng tối, thì thấy những cây đèn chiếu sáng đã nằm lệch với bên, bên trái vài độ. Chị ta điều chỉnh vị trí cho đến khi mình đứng trên cùng một đường thẳng với bóng đèn. Sau đó, chị ta giang hai tay ra như thế chúng là chiếc con ba xoay người nhìn thẳng về đúng hương sáng. Tôi đứng thẳng hàng rồi đấy. Chị ta hét to. Trôn lên chỉnh máy ZPR rồi vẫy tay. Xong rồi. Nora nhìn lên đỉnh dốc lần cuối cùng thấy yên tâm vì đường về đã được chiều sáng. Tuy nhiên, chị ta thoáng nhìn thấy cái gì đó rất kỳ quặc. Trong một tích tắc, cây đèn gần nhất hoàn toàn biến mất. Nora chưa kịp nghĩ đến khả năng chiếc đèn ấy bị tắt thì nó đã sáng trở lại. Nếu là người không biết gì, Nora hẳn đã nghĩ ngay đến chuyện có người vừa xuất hiện xen giữa chị và cây đèn. Chắc chắn chẳng có ai ngoài này cả, trừ khi ông giám đốc NASA cảm thấy ân hận và đã cử một đội nhân viên đi hộ tống họ. nhưng không thể có chuyện đó, chắc chẳng có gì cả. Dora nhủ thầm, đó chỉ là vì gió quá mạnh nên đèn bị bạc sáng một lúc mà thôi. Dora quay về bên chiếc máy GPA. "Để thật thẳng hàng rồi chứ?" Thôn lên nhíu mày, "Chắc là thẳng rồi." Dora đến bên bộ điều khiển gắn trên xe trượt và nhấn nút. Chiếc máy phát ra tiếng rè rè khó chịu. Rồi thôi ngay. Được rồi, chị ta nói, xong rồi đấy. Đã xong rồi cơ à? Cốc Kỳ hỏi. Lâu ở khâu truyền vị thôi, chụp ảnh thì một giây là xong. Trên xe trượt, máy in bắt đầu lệch sạch hoạt động, từ sau một tấm mica để bảo vệ, nó nhả ra một tờ giấy dày cuộn tròn. Dora đợi cho đến khi in xong hết, rồi lấy tờ giấy ra. Rồi mọi người sẽ thấy. Chị ta nghĩ thầm, mang tờ giấy đến bên cây đèn để mọi người cùng nhìn cho rõ. Không thể lẫn nước biển vào đây được. Nora đứng bên cây đèn, tay giữ mép tờ giấy, mọi người xuống xung quanh. Chị ta hít thật sâu rồi mở tờ giấy ra xem. Những gì thấy trên tờ giấy làm cho Nora kinh hãi nhảy dựng lên. Lạy chú tôi, chị ta nhìn trừng trừng, như thông tin vào chính Bắc Bình. Theo như dự kiến, bước hành trùng mặt cách của cái hố sâu đầy nước, còn lại sau khi chụp vớt càng tiên sạch. Nhưng Nora không thể ngờ rằng mình sẽ nhìn thấy lờ mờ hình một người lơ lửng trong hố. Máu trong huyết quản chị ta đông cứng lại. Ôi chúa ơi, có một xác chết trong hố nước. Những người khác cũng chân trố nhìn, kinh ngạc, im lặng. Cái xác ấy nằm chúc đầu xuống trong cái hố hẹp, trông thật ma quái. Xung quanh cái xác dường như có một lớp vải liệm rất kỳ quặc. Giờ thì Nora nhận ra, máy GPS đã ghi lại lời mờ hình ảnh chiếc áo khoác dài của nạn nhân. Chiếc áo khoác dài bằng lông cừu trông rất quen. Đây chính là ông Minh. Dora thì thào, "Chắc ông ấy bị trước chân." Laura Mango không ngờ rằng, cú sốc khi thấy xác ông minh trong hố nước chẳng thấm vào đâu so với một cú sốc nữa mà bức ảnh gây ra. Tiếp tục nhìn sâu xuống đáy hố nước, còn thấy một thứ nữa. Phần băng đá bên dưới cái hố. Laura nhìn chằm chằm, đầu tiên chị nghĩ đến khả năng máy bị hỏng. Nhưng rồi, xem lại thật kỹ, chị lờ mờ nhận thấy rồi hiểu ra vấn đề. Trong khi gió vẫn quất mạnh khiến mấy giấy đập phần phật, Nora chăm chú nhìn bức ảnh. Nhưng mà, không thể nào. Đột nhiên Nora hiểu ra sự thật, cảm tưởng như sự thật hãi hùng ấy vừa đào bóng chôn chính trị. Nora quên phát tiếng sĩ binh. Bây giờ thì Nora hiểu, những biển lệnh trong hồ nước, chị quỳ xuống bên cạnh cây đèn, gần như nghẹn thở. Nora run bắn, tay vẫn giữ chặt tờ giấy. Lạy Chúa, tôi không thể ngờ Thế rồi đột nhiên trở nên vô cùng giận dữ Chị ta lao thẳng về phía bàn sinh quyền của Nasa Lũ xúc sinh Chị ta gào lên Át cả tính gió hú Lũ xúc sinh đáng nguyền rụa Trong bóng đêm Chỉ cách đó 50 mét Đen ta một đưa thiết bị bộ đàn lên sát miệng Và chỉ nói vào máy có 3 từ Họ biết rồi Trương Muốn Tả Đến khi Michael Thunlen giật tờ giấy khỏi tay chị ta Nora Mangu vẫn còn quý nguyên trên mặt băng Vẫn còn run dẩy sau khi nhìn thấy sát tiến sĩ Minh trong hố nước Thunlen cố chấn tĩnh và nắm bắt tình hình Thunlen thấy cái hố nước trong ảnh chạy từ mặt băng xuống độ sâu 200 phút Rồi đến sắc ông Minh. Ông đưa mắt nhìn xuống sâu hơn nữa và thấy có cái gì đó rất bất thường. Thẳng cái hố xuống có một cột màu đen chạy suốt xuống đến tận mặt biển. Cột đá nước biển thẳng đứng đó rất to, to đúng bằng kích cỡ của cả kiến thành. Lại chúa, Raychen nhìn qua vai ông và thốt lên, cảm tưởng như cái hố nước chạy thẳng một mạch xuống tận mặt biển. Tôn Lên đứng lặng người Chỉ nào ông vẫn phản kháng lại cách lý giải duy nhất hợp lý Trông có kỳ cũng không kém phần kinh ngạc Nora thét lên Có người đã khoan thủng phiến băng từ dưới lên Mắt chị ta long lên sòng sọc Có kẻ đã cố tình đặt tảng đá vào đó Với tính cách cầu toàn Tôn Lên không muốn tin những gì Nora vừa nói Nhưng là nhà khoa học Ông thừa hiểu rằng những lời dò có thể rất chính xác. Tuyền băng minner nổi vòng vèo trên mặt nước và có rất nhiều cách để tiếp cận bằng tàu ngầm. Vì trong môi trường nước, trọng lượng của mọi vật trở giảm đi đáng kể, chỉ cần một chiếc tàu ngầm không lớn hơn chiếc tàu nghiên cứu dành cho một người của ông cũng có thể di chuyển tầng đá. Con tàu có thể xuất phát từ đại dương, tiếp cận thuyền băng từ bên dưới rồi từ đó khoan ngược lên trên. Sau đó Con tàu có thể dùng cánh tay trọng lực hoặc kênh khí cầu đưa tảng đá lên vị trí đó. Khi tảng đá đã được đặt vào vị trí, nước biển sẽ tràn vào lớp kín lỗ hồng rồi bắt đầu đông cứng lại. Khi lỗ quan đã đông cứng và có thể giữ được tảng đá ở nguyên vị trí, người ta sẽ rút cánh tay trọng lực ra để mặc cho mẹ thiên nhiên hẳn gắn nốt lỗ hồng còn lại và chen lấp hết mọi dấu vết của sự lừa dối. Nhưng tại sao? Ray Chen hỏi. rằng tớ gấy từ tay trôn len để xem cho kỹ. Tại sao người ta lại phải làm như thế? Máy Zipia có trục chặt gì không? Đó là chuyện dĩ nhiên, tôi đảm bảo. Và bức ảnh này giải thích rất thỏa đáng cho sự có mặt của sưng vật phù du và nước biển trong hố nước. Trôn len buộc phải thừa nhận. Buồn thay, logic của Nora hoàn toàn thuyết phục. Loài khủng trùng hình roi phát sáng đã theo bản năng vơi ngược lên trên lũ khoan, bị mắc kẹt ngay bên dưới tảng đá, rồi bị đông cứng lại. Sau đó, khi Nora nung nóng tảng đá, lớp băng ngay bên dưới mặt đá cũng tan theo, giải phóng những loài sinh vật phù du đó. Lần này, chúng lại theo bản năng tiếp tục vơi lên trên, đến tận mặt nước bên trong bán sinh quyển, và chết vì thiếu nước mặn. Thật là điên rồ, có khi kêu lên, NASA có trong tay một thảng thiên thạch có hóa thạch động vật, còn tìm đâu tảng ra tảng đá đó thì có gì quan trọng? Sao họ lại phải rới rới ra chôn nó vào dư phến băng để làm gì cơ chứ? Ai mà biết được, Nora đốc xác, nhưng cái vị CPA không ngờ rối đâu, chúng ta đã bị lừa. Thảng thiên thạch đó không hề liên quan gì đến Jangosonphone, nó mới được ém vào đó gần đây thôi, để lâu thì sinh vật phù du sẽ chết. Chị ta đã xếp xong thiết bị CPA lên xe trượt và cải hóa. Phải quay lại và nói cho mọi người biết, Tổng thống sắp cung cấp cho công chúng những dữ liệu lá tép. NASA lừa dối tổng thống. "Đội đã, Gretchen hét to. Ít ra thì cũng phải chạy thử một lần nữa cho chắc đã. Thế này chưa kết luận ngay được, ai sẽ tin chúng ta đây?" "Ai cũng phải tin." Dora vừa nói vừa sửa soạn khi về đến bán sinh quyền. Tôi sẽ khoan thăm dò một mũi nữa, đúng tại mặt đáy của hố nước. Nếu lấy lên được đá nước biển, tôi đảm bảo mọi người đều phải tin. Nora nhả phanh trên bánh xe trượt, kéo xe về hướng bán sinh quyền, vượt lên dốc, giật mạnh đi giày xuống mặt băng và kéo xe nhẹ nhàng kỳ lạ. Chị ta quả là người rất xuất sắc về công việc. "Đi thôi." Nora hét lớn, kéo cả đội về phía trước, đi theo hướng có những cây đèn phát sáng. Tôi không biết NASA định làm gì ở đây, nhưng tôi nhất định không để cho người ta lừa. Cô Nora Mango đột nhiên ngửa gập về phía sau, như thể bị cái gì đập rất mạnh vào chán. Chị ta thét lên đau đớn, loạng loạn choạng rồi ngã ngửa xuống băng. Hầu như tức thì, cô Kỳ cũng thét lên và loạng loạn choạng như thể bị ai túm chặt lấy vai rồi đẩy mạnh về phía sau. Nhà cổ sinh vật học ngã vật xuống băng, quằn quại đau đớn. Ngay lập tức, Ray Chen quên bức ảnh tiến sĩ Minh tảng thiên thạch vào đường ngầm kỳ quạc bên dưới viên băng. Cô cảm thấy một viên đạn vừa bay sượt qua tai, suốt nữa thì trúng vào thái dương. Theo bản năng, Ray Chen quỳ mọp xuống. Thôn Lên cũng làm theo. Chuyện gì thế nhỉ? Thôn Lên thét lên. Ray Chen nghĩ đây hẳn phải là một cơn bão tuyết. Những cục băng bay vèo vèo từ trên đỉnh sông băng xuống. Trong kiểu Koki và Nora bị hạ gục Ray Chen biết rằng những cục băng này sẽ phải bay với tốc độ hàng trăm dạng một giờ Kỳ lạ hơn nữa một trận mưa rào rào những cục băng to bằng quả bóng lúc này chỉ tập trung vào Ray Chen và Tôn Len giờ chỉ chít quanh họ làm cho mặt băng bị cầy lên và bắn tung tué Ray Chen cuộn người nằm sấp xuống thúc đinh ở mũi giày cắm chặt xuống băng nhòa người tới là chắn duy nhất trong tầm tay chiếc xe trượt Một tích tắc sau, Thunlen cũng bỏ lên đúc bên cạnh cô. Ông nhìn Nora và Corky nằm phơi mình trên băng. Dùng dây kéo họ vào đây. Miệng hét, tay ông túng sợi dây và bắt đầu kéo. Nhưng sợi dây đã bị cuốn chặt quanh chiếc xe kéo. Ray Chen nhét bức ảnh vào túi vụ quần áo bảo hộ mắc chín và truyền về phía chiếc xe kéo. Cố gỡ sợi dây bị mắc vào gần xe. Thunlen theo sát đằng sau cô. Trận mưa đá đột nhiên tập trung vào chiếc xe kéo, như thể mẹ thiên nhiên đã bỏ qua Corky và Nora, chỉ nhằm thẳng vào Ray Chen và John Land. Một viên đá đâm mạnh vào tấm vải trên đốc xe kéo, bị bắt vào đó rồi nảy lên và rơi đúng vào lòng Ray Chen. Nhìn viên đá, Ray Chen sợ cứng người. Chỉ trong trước mắt, đội kinh ngạc đã nhường trụ cho sự hại hùng. Những hòn đá này là nhân tạo. Cục băng nằm trên lòng Ray Chen là một hình cầu tròn trịa, to bằng quả râu tay. Bề mặt mịn và bóng, chỉ có một đường viền chạy xung quanh chu vi của nó, giống như quả đạn đúc bằng trì kiểu cổ dùng cho súng hỏa mai. Những cục băng tròn xen này không nghi ngờ gì nữa, là do con người làm ra. Đạn băng Là người am hiểu quân sự, Ray Chen đã nghe nhiều về loại đạn mới được thử nghiệm. Vũ khí ngẫu tác, EM. Những khẩu súng trường có thể nén tuyết thành đạn, súng trường sa mạc có thể nung chảy cát thành những viên đạn thủy tinh, súng bắn nước có thể phun tia nước bắn ra với vận tốc có thể làm gãy xương đối phương. Vũ khí ngẫu tác có những ưu điểm rất đáng kể so với vũ khí thông thường, bởi vì đạn được chế tạo ngay tại chỗ, cho phép binh lính tác chiến trong mọi địa hình mà không cần phải mang theo đạn. Những quả đạn băng đang bắn thẳng vào người họ lúc này, Ray Chen biết, được tạo ra có chủ đích bằng tuyết, được tiếp vào báng súng. Như chuyện thông thường trong giới tình báo, càng biết nhiều thì người ta càng dễ nhận thấy tình hình đáng sợ trước mắt. Đây không phải là trường hợp ngoại lệ. Lúc ấy, Ray Chen đã thầm ước, giá cô không hề biết gì, nhưng những hiểu biết về vũ kí ngỗ tác ngay lập tức dẫn cô đến một kết luận đáng sợ. Họ đang bị một đội lính tinh nguyện nào đó tấn công, bởi họ là lực lượng duy nhất ở Hoa Kỳ được sử dụng loại vũ khí mẫu tác thử nghiệm này trên thực địa. Sự có mặt của một đơn vị vũ trang tinh nguyện đã dẫn Ray Chen đến suy lận thứ hai, còn hại hùng hơn thế nữa. Khả năng sống sót khi bị tấn công gần như không tồn tại. Dòng suy nghĩ loạn dạng của Ray Chen bị cắt ngang khi một viên đạn băng bay trúng vào lỗ hỏng trên xe chuột, rượt qua một loạn dụng cụ trên đóc xe. băng vào bụng Ray Chen. Bất chấp lớp đệm giày của bộ quần áo bảo hộ, Ray Chen tưởng như mình vừa bị võ sĩ hạng nặng thụ vào bụng. Đau nổ đom đóng mắt, cô ngã ra sau, phải túng chặt đuôi xe để giữ thăng bằng. Michael Thunlen vội bỏ sự dây buộc vào người Nora mà ông đang kéo, để đỡ Ray Chen, nhưng không kịp. Ray Chen ngã ngửa, kéo theo cả một đống dụng cụ. Cả cô lẫn Thunlen nằm lẫn vào giữa đống thiết bị điện tử ngột ngang, Đấy là đạn đấy." Cô ho hồn hển, nói cung ra hơi. "Chạy đi." Chương 49. Downtown diết ngã Buckingham Merulay, vừa giờ ga Federal Triangle. Gabriel thở gấp, "Già nó có thể chạy nhanh hơn nữa." Cô ngồi co cứng trong một góc, lơ đãng nhìn những bóng người lướt qua ngay sát bên. chiếc phòng bì lớn màu đỏ của Marjorie Then nằm trên đúi cô, thường trừng nặng cả trực tấn. Mình phải nội chuyện với ngài Sector. Lúc này đoàn tàu đang dần tăng tốc, hướng tới văn phòng ngài thượng mỹ sĩ. Phải hỏi ngay lập tức. Giờ đây, ngồi trong toa tàu mờ tối, nhìn những bóng sáng hắt qua cơ sổ tàu. Gabriel tưởng như mình đang ngồi trên chiến tàu trong mơ. Những bóng sáng vụt qua rồi tách liệt. Hiệt như những bóng đèn màu nhấp nhé trong sàn nhẹ nhau đó Nhìn phía nào cũng thấy những đường hầm vô vút Ghi như những hẻm gối sâu Bước gì tất cả những chuyện đó đều không có thật Tận thở nhìn chiếc phong bì trong lòng Gabriel mở ra rồi cầm một bức ảnh để xem Trong một tích tắc Bóng đèn hình quang trong toa chật nhất náy Bức ảnh hiện lên như một ảo giác hãi hùng Thượng mỹ sĩ Sikton đang nằm trong văn phòng Trần Nguyên Ngọc hướng vẻ mặt đầy thỏa mãn về camera Bên cạnh ông là Gabriel, cũng không một mảnh vải che thân Cô thở dốc, rúi ngay bức ảnh vào phong bì, tay lẩy bẩy đẩy lại chân kĩ Thế là hết Khi đoàn tàu đã lên khỏi đường tay ngầm trong lòng đất và lăn mảnh đến gần LL Franz Plaza Gabriel lục túi tìm điện thoại cầm tay và bấm số máy cá nhân của máy thượng nghị sĩ Chỉ nghe thấy giọng thư sẵn trong hộp thư phạm của ông. Thất vọng, cô bấm số máy văn phòng của ông. Lần này thì cô thư ký nghe máy. Gabriel đây mà, thượng nghị sĩ có ở đó không? Người thư ký có vẻ bực bội. Cô biến bất đi đằng nào thế, ông ấy tìm cô mãi. Tôi có cuộc họp, ông ngờ lại lâu thế. Cho tôi nói chuyện với ông ấy ngay. Cô phải đợi đến sáng mai thôi. Ông ấy về Webbrook rồi. Khu căn hộ cấp cấp Webbrook là nơi ở của thượng nghị sĩ tại thủ đô. Tôi gọi về nhà nhưng không thấy ông ấy nghe máy. Gabriel nói. Ông ấy đã lên địch cho tối nay là dành cho việc riêng rồi. Cô thư ký nói. Thượng nghị sĩ ra về rất sớm. Gabriel câu có. Việc riêng Quá buồn trồn lo lắng cô quên mất ngài Sách Tôn đã dự định dành buổi tối nay để ở nhà một mình và thượng nghị sĩ cương quyết không để bất kỳ ai làm phiền mình trong những buổi tối việc riêng như thế Nếu tòa nhà đó bốc cháy thì hãy đập cửa nhà tôi Ông vẫn thường nói vậy Còn nếu là những việc khác thì hãy đợi đến sáng hôm sau Gabriel tự quyết định coi như nhà thượng nghị sĩ đang cháy Chị hãy nối máy hộ tôi đi Không thể được Việc này nghiêm trọng lắm, tôi thực sự. Không được mà, theo đúng nghĩa đen của từ đó đấy. Trước khi ra về, ông ấy còn để lại bài nhắn tin trên bàn và dặn kỹ là tối nay đừng làm phiền ông ấy. Giọng cương quyết lắm. Cô ta hơi ngập ngừng, cứng rắn hơn lệ thường đấy. Kỳ thật, thôi được, cảm ơn cô. Gabriel gác máy. L.N. Frank Raza Tiếng loa thông báo dừng lại tất cả các ga. Nhắm mắt lại, Gabriel cố thư giãn đầu óc, nhưng những hình ảnh kinh hãi cứ vừa vào tâm trí. Những bức ảnh hãy hùng chụp cô và Ngài Thượng Nghị Sĩ, đống tài liệu bùng tội Ngài Thượng Nghị Sĩ ăn hối lộ, tai cô vẫn còn văng vẳng giọng nói dinh dít của Ken. Cô hãy xử sự cho đúng đắn, hãy ký vào bàn khai đi, thử nhận vụ việc đi. Toàn tàu vào đến sân ga, Phanh kêu khen kết, và Gabriel cố mừng tượng xem ngài thượng nghị sĩ sẽ làm gì nếu như những bức ảnh này đến tay cánh nhà báo. Ý nghĩ đầu tiên này ra trong đầu, khiến cô thực sự bị sốc và thất vọng. Ngài Sách Tơn sẽ nói dối. Chẳng lẽ đây là trực cảm đầu tiên của cô về ứng cử viên mà cô đang phỏ tạ ư? Đúng thế, ông ấy sẽ nói dối. Rất đạt. Trong trường hợp Gabriel không chịu thú nhận mà những bức ảnh này vẫn đến tay cánh nhà báo, ngài thượng nghị sĩ chỉ cần tuyên bố đây là những bức ảnh giả mạo. Đây là thời đại kỹ thuật số và bất kỳ ai đã từng vào mạng đều có thể dễ dàng nhìn thấy những bức ảnh giả được tốt lại rất kỹ, trong đó khuôn mặt của các ngôi sao trên ảnh được ghép vào thân mình của người khác, thường là của những kẻ chuyên nghề khiêu dâm trong những cảnh quay dâm dật. Gabriel từng chứng kiến khả năng nói dối của ngài thượng nghị sĩ, khi ông nhìn thẳng vào ống kính camera và nói dối một cách ngon lành về mối quan hệ của họ. Chắc chắn ông sẽ khiến cho cả thế giới phải tin rằng những bức ảnh đó chỉ là thủ đoạn nhằm làm hại sự nghiệp của ông. Thượng nghị sĩ sẽ tỏ ra rất phẫn nộ và còn có thể bóng gió nói rằng chính tổng thống đã lệnh cho tay chân bày trò dàn ảo này. "Trách trách, nhà trắng chưa dám công bố những bức ảnh này." Gabriel ngẫm thấy rằng những bức ảnh cũng có thể phản lại họ y như hồi nhập kế lần trước. Dù trông rất sinh động và tự nhiên chăng nữa, thì rất có thể chúng sẽ chẳng đi đến đâu cả. Gabriel chợt thấy đầy hy vọng. Nhà trắng không thể chứng minh đó là những bức ảnh thật. Đơn giản, nhưng sự tồn tại công phụ đồng của Barthen đối với cô quả là hiệu quả. Thừa nhận mối quan hệ của cô với ông ta đi, nếu không sẽ phải vào tù đấy. nhà trắng cần cô thừa nhận vụ việc đó nếu không những bức ảnh sẽ chẳng có giá trị gì niềm tin trượt vé lên trong Gabriel giữa những thờ khắc bấn loạn này khi đoàn tàu dừng trên sân ga những cánh cửa lên xuống đã mở sẵn cũng là lúc một cánh cửa xa xăm trượt hé ra trong tâm trí Gabriel mở ra lối đi triển vọng rất có thể tất cả những gì bà Ten nói với mình về vụ hối lộ đều là giả dối suy cho cùng thì Gabriel đã nhìn thấy những gì, dù gì đi nữa thì cũng chẳng có gì xác thực được cả. Vài vạn photocopy các chứng từ ngân hàng, một bức ảnh sám chịt chụp cảnh thượng nghị sĩ trong một gara ô tô, rất có thể bà ta đã xảo quyệt cho cô xem những chứng từ tài chính giả mạo đó, cùng với những bức ảnh sách thật, vì hy vọng rằng cô sẽ tin tất cả đều là sự thật. Mánh đó gọi là xác thực bằng cách liên tưởng, mà các chính trị gia vẫn thường xuyên sử dụng cách này, để khiến công chúng tin vào những lý tưởng không rõ ràng và sẽ hiểu. Ngài thượng nghị sĩ vô tội, Gabriel tự bảo mình, nhà trắng đã lâm vào tình thế tuyệt vọng và họ bày đặt ra canh bạc này để dọa cho cô sợ, hòng công khai vụ việc đó. Họ muốn Gabriel từ bỏ ngài thượng nghị sĩ một cách âm ỉ và tai tiếng. Hãy rút lui ngay khi vẫn còn có cơ hội, bà Chen đã bảo cô thế. Cô có cơ hội đến muộn nhất là 8 giờ tối nay, trò lừa gạt bằng cách dùng tối hậu thư này quả là đáng sợ. Mọi tình tiết đều ăn khớp, cô thầm nghĩ. Trừ một chi tiết. Việc ghép suy nhất không khít trong trò ghép hình này là những bức thư chống phá NASA mà Ten đã gửi cho cô. Từ đó có thể suy ra là NASA muốn thử vị sĩ vạch lộ rõ quan điểm chống NASA của ông để lợi dụng điều đó làm hại ông. hay chính chi tiết này cũng trùng khớp nốt. Gabriel vừa nhận ra rằng chỉ những bức thư điện tử đó cũng có thể được lý giải một cách rất logic. Nhớ những bức thư đó không phải do bà Chen gửi thì sao? Rất có thể bà ta đã khui ra kẻ phản bội, ra giải người đó, rồi can thiệp bằng cách dùng địa chỉ đó để gửi thư cho cô, giản xếp vui gặp này. Rất có thể bà ta giả vờ cụ ý gửi những bức thư đó cho cô để đẩy cô lên vị trí này. Động cơ tàu đang phí hơi xì xì tại nhà ga LN Phan Plaza cửa lên xuống sắp đóng Gabriel đưa mắt nhìn dân ga đầu óc quay cuồng Cô không biết những suy luận của mình là đúng hay chỉ là những mơ tưởng hảo huyền nhưng dù có chuyện gì đi nữa thì cô cũng phải cho thượng nghị sĩ biết chuyện này ngay bất kể tối nay ông có biển riêng hay không cũng mặc Tay cầm chặt chiếc phong bì Gabrielle vội bước xuống sân ga ngay trước khi cửa lên xuống đóng sập lại. Cô đã xác định được cái đích cần phải đến. Khu căn hộ quét rốc. Trường 50 Hoặc phải trúng trả, hoặc phải tháo chạy. Là nhà sinh vật học, Trôn Len biết rằng khi một sinh vật cảm nhận được hiểm họa, Sẽ có rất nhiều thay đổi về sinh lý Adrenalin dâng tràn lên vỏ não Nhịp tim tăng mạnh Thúc đẩy bộ óc phải đưa ra những quyết định có bản năng nhất Hoặc là chống trả Hoặc là tháo chạy Bản năng trong trôn len và ông hãy tháo chạy Ấy thế nhưng lý trí nhắc nhở rằng Ông và Nora Mangua cùng bị buộc vào một sợi dây Và dù sao thì cũng chẳng biết chạy đi đường nào Nơi trú ẩn duy nhất trong bán kính phải dập Chính là trong bàn sinh quyền Và những kẻ tấn công này Bất kể chúng là ai Đã chiếm giữ vị trí trên đỉnh dốc băng Chặn mất đối thoát ấy Phía sau ông Thuyến băng nở rộng ra thành một dài đồng bằng dài hai dặm Thủ lên trên mặt biển băng giá Tháo chạy về hướng đó có nghĩa là đối mặt với cái chết Tuy nhiên Cảm trở chính lại là những người khác Trôn len biết ông không thể bỏ mặt họ Dora và Cookie đang nằm phơi mình trên băng, được nối với Thundern và Gretchen bằng một sợi dây. Thundern cúi ra bên cạnh Gretchen, khi những hạt đạn băng tiếp tục đạn như mưa xuống chiếc xe trượt đã bị lật sấp. Ông chụp lấy vài thứ dụng cụ, cố. cố tìm một thứ vũ khí nào đó, dù bắn vào sảng, radio hay bất kỳ cái gì. Chạy đi, Gretchen hét to, vẫn thường một cách khó nhọc. Sau đó, Làn mưa đạt ngưng đột ngột, dù sao vẫn đang giật, đêm đột nhiên trở nên yên tĩnh, nhưng thể cơn bão đã bắt đầu tan hẳn. Lúc ấy, đang thận trọng nhòm qua khe xe trượt, Thuôn lên chứng kiến cảnh tứ khải hùng nhất trong đời. Trường ra chỗ sáng một cách nhẹ nhàng từ bóng tối, ba hình bóng ma quái xuất hiện, chân đeo ván trượt tuyết. Những người này mặc áo liền quần bảo hộ màu trắng Họ không dùng xào trượt tuyết mà cầm trên tay những cầu súng trường lớn mà ông chưa từng thấy. Phán trượt của họ trông cũng rất lạ lùng. Ngắn và hiện đại, trông giống giày roller Blades kéo dài ra. Một cách điểm tĩnh như thể biết rằng đã nắm chắc phần thắng. Những người này dừng lại bên nạn nhân gần nhất. Dora Mangold giờ đã bất tỉnh. Trôn len run run, run nhổng người lên để nhòm cho rõ những người này. Họ quay những cặp kính bảo hộ điện tử kỳ lạ về phía ông. nhìn chằm chằm, rõ ràng là chẳng quan tâm lắm, ít nhất là lúc này. Lên tay một trăm chú nhìn người đàn bà nằm bất tỉnh trên băng, không chút ân hận. Anh đã được đào tạo để thi hành mệnh lệnh mà không cần biết lý do. Người đàn bà này mặc bộ quần áo giữ nhiệt màu đen dày, một bên mặt bị sưng to. Chị ta thở dốc, khó nhọc, một viên đạn từ những khẩu súng trường của họ đã bắn trúng vào má. khiến chị ta bất tĩnh. Giờ là lúc hoàn tất công việc. Khi đen ta một quỳ xuống bên người đàn bà không quen biết, hai đồng đội của anh chị súng về phía những mục tiêu còn lại. Một người đàn ông bé nhỏ nằm bất động trên văng ngay gần họ và hai nạn nhân khác đang đắp sau chiếc xe trượt lật úp. Mặc dù họ có thể dễ dàng tiến tới để kết liễu tất cả, nhưng những nạn nhân kia không có vũ khí và cũng chẳng thể chạy đi đâu. Cô giết tất cả bọn họ ngay lúc này là hành động bất cần. Đừng bao giờ chút nhỏ trọng tâm chú ý, nếu không thực sự cần thiết, hãy thanh toán từng đối thủ một. Theo đúng bài bản, Lộ Delta sẽ kết liễu từng đối tượng một. Tuy nhiên, điều đặc biệt chính là không một dấu vết nào có thể hé lộ những lý do khiến những người này phải chết. Cô xuống bên người đàn bà, Delta một tháo găng tay giữ nhiệt và vốc một nắm tuyết. Anh ta găng miệng nạn nhân ra rồi nhét tuyết vào họng. Đen ta một nhét thật đầy, ấn tuyết xuống tận khí quảng. Trong vòng 3 phút, chị ta sẽ chết. Phương pháp này có tên là Belea Smith, cái chết trắng, do mafia nghĩ ra. Nạn nhân sẽ bị chết ngạt trước khi tuyết trong miệng tan ra, nhưng sau khi chết rất lâu, cơ thể người vẫn còn đủ ấm để làm đám tuyết ấy tan hết. Dù người ta có thể nghi ngờ, nhưng không ngai tìm thấy được bất kỳ hung khí hay bằng chứng nào để chứng minh cho hành động giết người. Cuối cùng thì người ta cũng có thể nghĩ ra nguyên nhân thực sự, nhưng lúc ấy thì chúng đã có đủ thời gian. Những viên đạn băng sẽ hòa lẫn vào băng tuyết xung quanh và vết sưng phòng trên mặt người đàn bà này sẽ trông giống như hậu quả của cú ngã chí mạng, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi gió thổi mạnh đến mức này. Ba người còn lại cũng sẽ bị hạ sát theo kiểu này. Sau đó Delta 1 sẽ chất họ lên xe, kéo đi xa vài trăm mét và lại buộc họ vào dây rồi bố trí hiện trường giả. Vài giờ nữa người ta sẽ tìm thấy những thi thể đã đông cứng, hiển nhiên giống hệt những nạn nhân của thời tiết xấu. Dĩ nhiên, những người đi tìm sẽ băn khoăn không hiểu, những người này ra ngoài trời để làm gì? Suy cho cùng thì những cây đèn báo sáng của họ đã tắt hết, thời tiết thì thật kinh khủng, bị lạc lối trên phiến băng minner có nghĩa là cái chết sẽ ập đến tức thì. Lúc này, đen ta một đã nhồi song tuyết vào cổ họng người đàn bà. Trước khi chuyển sang những nạn nhân khác, anh tháo các mốc nối và sợi dây của nhóm trên sát lưng chị ta. Song này có thể móc vào lại, nhưng lúc này anh không muốn những nạn nhân kia nghĩ đến chuyện kéo chị ta ra chỗ khác. Hành động giết người này quả là dã man quá sức tưởng tượng của Thunlen. Sau khi đã tháo sợi dây buộc vào Nora Mango, cả ba bắt đầu quay sang Corky. cần phải tìm cái gì đó. Cóc kỳ lúc này đã tỉnh lại, đang dên dỉ, bằng sức ngồi dậy, nhưng một nguyên lĩnh ấn ông ta xuống, ngồi đè cả người lên, rồi dùng tay và chân ghim chặt chân tay có kỳ xuống tuyết. Có kỳ kêu thét lên đau đớn, nhưng tiền kêu lập tức bị cơn gió giữ át đi. Kinh hại đến phát điên, thôn len lục lọi những đống dụng cụ đổ xuống từ chiếc xe chuột. Chắc chắn phải có thứ gì đó, một thứ vũ khí nào đó, chắc chắn phải có. Nhưng ông chỉ tìm thấy những dụng cụ phân tích băng, thảy đều bị trận mưa đạn băng vừa nãy phá tan tảnh. Cách ông, Ray Chen đang chơi với cố thu người ngồi dậy bằng cách dựa người vào cây dìu đá. Phải chạy đi, Mai. Trollen nhìn chiếc dìu mắc ở cổ tay Ray Chen, có thể dùng làm vũ khí được, đại loại vậy. Ông mường tượng cảnh dùng chiếc siêu tí xíu đó để tấn công ba ngàn lính được vũ trang đến tận chân răng kia. Làm thế là tự sát. Regent vừa ngồi hẳn dậy, Thomland chợt nhìn thấy một vật sau lưng cô, cái túi du rất to. Thâm cấu chúa trong túi có khẩu súng bắn pháo sáng hay chiếc radio, ông vò qua người Regent, tay lần cái túi. Trong túi có một tấm vải milà rất to, được gấp cẩn thận. Chẳng ít gì, trong tố dụng cụ nghiên cứu biển của Tôn Len cũng có một loại gần giống thế này. Đây là quả kinh khí cầu loại nhỏ, được chế tạo để vận chuyển những dụng cụ quan chắc khí hậu có trọng lượng chỉ bằng chiếc máy tính cá nhân. Cái kinh khí cầu của Nora chẳng làm được nên trò chống gì trong hoàn cảnh này, nhất là khi không có bình khí helium để gắn kèm vào. Nghe tiếng cocky đang vật vã, Tôn Len càng tuyệt vọng, hoàn toàn tuyệt vọng. thất bại thảm hại, đúng như những gì ông thường nghe mọi người nói về chuyện người ta thường nhớ lại những khoảnh khắc quan trọng trong đời trước lúc lâm chung, những kỷ niệm ông thơ chợt ùa về đập đầy tâm trí thôn len. Trong vòng một tích tắc, ông nhớ lại thủa còn ở trên chiếc thuyền buồm tại cảng San Pedro, thập bay trên trục buồm lớn, một thú tiêu khiển ưa thích của các thủy thủ, bám tay vào dây tời, đu đưa ngay trên mặt biển, lúc như lao thẳng xuống vực nước cuồn cuộn. cuộn. Lúc lại hạ hê tung người lên cao, hiệt như một đứa trẻ đang đu trên xà đơn, phó mặc sinh mạng cho sợi dây buồng và những ngậu hứng của gió biển. Thôn Lên lập tức nhìn như một nút trứng chiếc kinh khí cầu Mila trong tay, hóa ra tâm trí ông đâu đã chịu đầu hàng. Ông vừa nảy ra một giải pháp, bay trên trục buồm lớn. Trong khi Corky vẫn đang đơn độc vật lộn với ba người lính kia, Thôn Lên giật mạnh lớp vải bảo hộ bao quanh chiếc kinh khí cầu, Ông không ảo tưởng rằng đây là biện pháp vữ hiệu, nhưng ở lại đây có nghĩa là cả ba người sẽ phải chết. Ông lôi mạnh khinh khí cầu ra, có một dòng chữ in trên bóc gài hàng. Cẩn trọng, không sử dụng khi tốc độ gió quá mười hải lý. Cẩn trọng cái con khỉ, cố giữ tay thật chặt để khinh khí cầu không nở phồng ra, trôn len bò đến bên Ray Chen, lúc này đang nằm nghiêng một bên. Ông đọc thấy vẻ ngỡ ngàng trong mắt cô khi quỷ xuống sát Ray Chen và hét lớn. Giữ lấy cái này. Ông đưa cho Ray Chen khi khí cầu được gấp cẩn thận, rồi dùng tay kia móc cái móc vải vào thắt lưng mình. Sau đó ông lăn người và kéo chiếc móc ấy để vải vào thắt lưng Ray Chen. Lúc này, hai người đã bị buộc làm một. Bị buộc chặt vào nhau ngang thắt lưng. Sợi dây buộc giữa hai người lòng thẳng kéo dài trên tuyết, đến chỗ Corky đang dãy ruộng, rồi tiếp tục kéo dài thêm 10 mét nữa, đến tận chỗ cái móc nằm trỏng chơ bên cạnh Nora man vô. Nora thì không cứu được nữa rồi, trôn len tự nhủ, mình cũng không thể làm gì cho cô ấy nữa. Ba kẻ kia đang súng lại bên Corky, chúng đã vốc được một nắm tuyết, sắp sửa nhồi vào cổ họng nhà cổ sinh vật. Thôn Len biết họ không còn thời gian để trần trừ nữa. Thôn Len giật mạnh chiếc kinh khí cầu trên tay Ray Chen, chất vẻ rủ nhẹ như giấy và rất chắc chắn. Đây rồi. Bám chắc nhé. Mai, Ray Chen lên tiếng. Cái gì? Thôn Len hô hô tấm vải trên đầu. Cơn gió dữ lập tức bùa vào giật tung các nếp xếp, tấm vải căng rộng ra như cánh rủ giữa, giữa gió xoáy. Không khí lùa đầy vào, quả khiên khí cầu căng phòng Len đánh phước trên tay ông, tất cả chỉ trong tích tắc. Thôn Len cảm thấy bị kéo rất mạnh ở thắt lưng, và ngay thức thì. Ông biết, mình đã đánh giá không hết sức mạnh của loại gió Catabatic này. Chỉ trong trước mắt, ông và Ray Chen đã bị kéo gần như lơ lửng trong không khí, dù xuống dưới dốc băng. Sau một tích tắc, ông thấy thắt lưng bị giật mạnh lần nữa. Khi sợi dây nối với cóc kỳ Marlinson bị kéo căng ra, cách ông 20 mét, ông bạn khốn khổ đang khiếp hãi của ông bị giật mạnh khỏi tay lũ sát thủ, làm cho một tên trời với ngã lộn nhào. Cóc kỳ kêu lên thất thanh khi bị kéo lê trên băng với tốc độ kinh hoàng, suýt va vào chiếc xe trượt bị lật úp bên cạnh đống dụng cụ ngồn ngang. Một sợi dây khác cũng bị lôi lượt sượt bên cóc kỳ, sợi dây đáng đa được móc vào Nora Mango. Mình đâu có thể làm được gì hơn. Trôn Len tự nhủ. Cả ba bị kéo lê trên băng, chẳng khác gì những con dối bị buộc vào nhau. Đạn băng vãi như mưa quanh họ. Nhưng Trôn Len biết những hung thủ kia chẳng thể làm gì được nữa. Sau lưng ông, bóng ba người lính mặc quần áo trắng đứng trong quần sáng tỏa ra từ những cây đèn đang mờ dần đi. Lúc này, Trôn Len thấy băng tuyết. đang sượt qua dưới bộ áo liền quần bảo hộ trên người ông, với tốc độ mỗi lúc một cao hơn và cảm giác nhẹ nhõm vì thoát chết nhanh chóng tan biến. Phía trước họ, ở khoảng cách không đầy 2 dặm, điểm tận cùng dốc đứng như bờ vực của phiến băng Minerva đang đợi sẵn, và tiếp đến, cách mặt băng 100 foot là những con sóng chết người của biển Bắc. room 11. Từ Như Hoa qua Jerry Ten xuống cầu thang tiến về phòng thông tin của nhà trọ. Căn phòng có các xếp với những thiết bị thư pháp tự động được cài sẵn. Cuộc gặp với Gabriel đã diễn ra suôn sẻ. Bất kể Gabriel có hoảng sợ đến nỗi phải tự công khai vụ việc đó hay không thì thử một phen như thế chẳng phí công chút nào. Gabriel đủ thông minh để tránh xa ông ta và ta thầm nghĩ Cô bé tội nghiệp đó không thể biết Sikton sắp sửa đạt hạng đại chạm hại đến thế nào. Chỉ vài giờ nữa thôi, cuộc họp báo của tổng thống về tảng thiên thạch sẽ khiến ông ta phải đổ cục. Chưa hết, nếu Gabriel chịu hợp tác thì ông ta sẽ bị giáng một đòn chí mạng và sẽ phải lên lết trong nhục nhã. Sáng sớm mai, Ken sẽ tung ra bản tài của Gabriel kèm theo cảnh thượng nghị sĩ Sikton đang phụình tên đồn về chuyện đó. Đòn đúp Suy cho cùng, tham chính trị không có nghĩa là chỉ cần thắng cử mà phải là thắng một cách thuyết phục, phải có đủ thế lực để thực thi những dự định trong đầu. Xét trong lịch sử Hoa Kỳ, tất cả những vị tổng thống đặt chân vào Nhà Trắng với một tỉ lệ phiếu bầu sít sao đều chẳng làm được gì đáng kể. Thế của ông ta đã bị suy yếu đi nhiều ngay trước ngưỡng cửa Nhà Trắng và nghị viện sẽ không bao giờ quên chi tiết đó. Nếu đúng như dự kiến, chiến dịch tranh cử của thượng nghị sĩ Sector sẽ bị phá sản toàn diện. Đây sẽ là một đòn lúc dán vào cả cưng lĩnh chính trị, lẫn tư cách đạo đức của ông ta. Chiến thuật này vốn được chính giới Washington đặt tên là trèo cao ngã đau, bắt nguồn từ nghệ thuật quân sự. Ép đối phương vào chiến đấu trên cả hai mặt trận. Khi vớ được một nguồn tin về điểm yếu của đối thủ, đa số các ứng cử viên thường đợi thêm cho đến khi có thêm một tin thứ hai. rồi cùng lúc công khai cả hai. Một cú đánh đúp thường có hiệu lực hơn hẳn so với những đòn liên lẻ thông thường, nhất là khi đòn đúp đó được chia vào hai mục tiêu khác nhau trong chiến dịch tranh cử của đối phương, một nhằm vào đường lối chính trị, một vào tư cách cá nhân của đối phương. Dùng lý trí để đánh vào cương lĩnh chính trị và dùng tình cảm để đánh vào nhân cách, cùng lúc giở đòn từ hai hướng như thế sẽ khiến đối phương không tài nào chống đỡ nổi. Đêm nay Thượng nghị sĩ Sexton sẽ phải lên kế lê tìm cách thoát khỏi cơn ác mộng sau khi thắng lợi của NASA được công bố và tình cảnh của ông ta sẽ còn bi đát hơn nữa nếu phải bảo vệ quan điểm về NASA trong lúc vị chính mũ cộng sự thân cận của mình công khai buộc tội dối trá. Đến cửa phòng thông tin, Chen cảm thấy vô cùng hào hứng với viễn cảnh về cuộc đấu chính trị nghĩa là tranh đấu. Bà ta hít thật sâu rồi giơ tay xem đồng hồ. 6 giờ 15 phút chiều. Phát đạn đầu tiên sắp được khai hỏa. Then bước vào bên trong. Họ sẵn sàng cả rồi. Bà ta đọc thấy điều đó trong ánh mắt chăm chú của những nhân viên phòng máy. Căn phòng nhỏ tí xíu này lần nào cũng khiến Then thấy kinh ngạc. Chỉ cần được báo trước 2 giờ, các nhân viên này có thể kết nối được với một nửa số người văn minh trên trái đất, được kết nối điện tử với hàng ngàn nguồn cung cấp tin tức trên toàn cầu. từ những tập đoàn phát thanh, truyền hình lớn cho tới những tờ báo địa phương, chỉ cần bấm vài cái nút là nhà chẳng có thể vươn cánh tay tới mọi nơi trên khắp địa cầu. Máy tính có thể gửi nội dung các buổi họp báo đến thẳng các đài phát thanh, đài truyền hình, các tờ báo và các địa chỉ internet trải khắp từ vùng Miner đến tận Moscow. Mọi điểm kết nối internet đều được cài sẵn những phần mềm cho phép tự động nhận những thông tin số hóa loại này. Thiết bị quay số tự động sẽ thực hiện hàng ngàn cuộc gọi đến các nhà cung cấp dịch vụ mạng và chuyển đến họ những đoạn băng được thu sẵn. Một trang web nóng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất cùng những thông báo được soạn thảo sẵn. Những hệ thống có khả năng truyền tin tức thời, CNN, NBC, ABC, CBS và các tập đoàn truyền thông nước ngoài sẽ bị được tiếp cận từ mọi hướng và sẽ nhận được lời hứa hẹn về một nguồn tin nóng biết vị. Tất cả các chương trình đang lên sóng của họ sẽ phải ngừng lại về những chỗ cho bản tin nóng phát đi từ phụ tổng thống. Một cuộc tấn công tổng lực. Hết một viên tướng đi duyệt quân, Chen chạy bước đến bên bàn photocopy và cầm lên tay một bản in đã được đặt sẵn trên máy fax, y như viên đạn súng ngắn đã lên nòng. Bà ta đọc và khẽ cười một mình. Theo đúng thông lệ, lời lẽ của bản thông báo này khá nặng đô. đặng về quảng cáo hơn là thông báo, nhưng tổng thống đã lệnh cho phòng thông tin phải lược hết các dấu chấm câu đi, đây là kết quả họ có được. Bản bản này thật hoàn hảo, dũ từ mạnh, ít vết ẩn, một sự kết hợp chết người, ngay cả các địa chỉ dùng chương trình lọc tin tự động để phân tích loại thư đến cũng sẽ nhận được vô số từ khóa khiến họ phải chú ý. Từ Phòng thông tin Nhà Trắng. Nội dung: Thông báo khẩn của Tổng thống. Tổng thống hợp Trung Quốc Hoa Kỳ sẽ tổ chức buổi họp báo khẩn lúc 8 giờ tối nay, giờ chuẩn khu Đông, tại phòng họp báo của Nhà Trắng. Nội dung buổi họp báo được xếp vào loại đặc biệt, các nguồn cung cấp tin tức tại chỗ sẽ hoạt động như thường lệ. Đệ tờ giấy trên bàn như cũ, Marjorie Ten nhìn khắp phòng thông tin một lần nữa. rồi gật đầu thán thưởng với mấy nhân viên trực ban. Người nào cũng có vẻ háo hức muốn vào việc ngay. Châm thuốc, bà ta giít một hơi, mơ màng với viễn cảnh tươi đẹp trước mắt. Cuối cùng, then cười rất tươi. Nào các vị, bấm máy bắt đầu thôi. Trường 5-2 Tất cả mọi lập luận lưu ích đều đã biến mất khỏi tâm trí Ray Chen. Cô không thể nghĩ đến tảng thiên thạch, bức ảnh lạ lùng vừa nhét vào túi áo tiến sĩ Minh hay vụ đục độ sinh tử trên thuyền băng mở tối. Lúc này chỉ có một vấn đề thực sự có ý nghĩa, sống sót. Mặt băng nhẫn lì như mặt đường cao tốc đang rượt qua dưới vô áo liền quần của cô. Không biết vì cơ thể đã đở ra do sợ hãi, hay vì được bộ quần áo này che chở, Rachel không cảm thấy đau, cô chẳng cảm thấy gì cả. Ấy thế mà, nhân người, tắt lưng bị móc chặt vào tắt lưng của Tôn Lên, cô nằm mặt đối mặt với ông trong một tư thế thật kỳ quặc. Đầu đó trên đầu họ, chiếc khinh khí cầu căng đầy gió, y như chiếc rù vụt vào đuôi xe đua công thức một. Có kỳ ở phía sau họ, bị lôi xinh xánh chẳng khác gì cái rơ móc bị họng phanh. Những vầng dáng đánh dấu địa điểm mà họ bị tấn công, đã cố gắng hằn phía xa. Âm thanh tạo ra do mặt vải phủ nhựa của bộ quần áo lượn quần Bắc 9, trượt trên mặt băng nghe thanh hơn, do tốc độ trượt cũng đang tăng lên nhanh chóng. Cô không biết họ đang trượt với vận tốc bao nhiêu, nhưng sức gió này ít nhất cũng phải 60 dặm một giờ. Và mặt băng chân nhảy đang trượt qua bên dưới họ với một vận tốc đang tăng lên từng giây một. Quả kinh khí cầu siêu bền Mila không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ bị rách hay nhũ ra. "Phải lấy lòng dùng ra." Cô thầm nghĩ. Cả nhóm đang sẽ thoát khỏi hiểm họa chết người để lao thẳng vào hiểm họa khác chẳng kém cạnh gì. Chỉ còn cách mặt biển khoảng gần 1 dặm nữa thôi. Hình ảnh mặt biển băng giá một lần nữa gợi lại trong cô những ký ức hãi hùng. Gió tiếp tục giật mạnh hơn, tốc độ chuyển của họ cũng tăng theo. Sau lưng họ, Koki vừa kêu thét lên kinh ngãi Ray Chen biết với vận tốc này thì chỉ vài phút nữa là họ sẽ bị văng ra khỏi mỏng văng và rơi xuống biển Rõ ràng là Tonlein cũng nghĩ như vậy nên ông đang vật lộn về mờ khóa móc trên sắt lưng của họ Tôi không tháo được móc dây căng quá Ray Chen hy vọng gió sẽ dịu đi trong chốc lát để sợ dây trùng lại một chút nhưng gió Catabatic vẫn đều đều thổi không thương xót Để giúp Tonlein Ray Chen vặn người rồi dưới mạnh đinh mũi dày xuống mặt băng, làm vụt băng bay tung tué. Tốc độ trượt chỉ giảm chút xíu. Nào, vừa nhấc chân lên, Ray Chen vừa hét lớn. Trong chốc lát, sợi dây náo của kinh khí cầu trùng lại đôi chút. Thôn lên cố hết sức vận dụng độ trùng của sợi dây để tháo những cái khóa móc trên lưng họ. Vẫn chưa được. Lần nữa đi, ông hét lên. Lần này cả hai cùng dướn bùi lên và giận mạnh vũi rẻ xuống băng, khiến vũi băng văng lên thành hai hình cung như hai cái đuôi công. Nào! Cả hai cùng căng hết sức, trong khi quả khinh khí cầu lại tăng tốc trở lại. Thôn Len ấn mạnh ngón tay vào cái khóa và cố tháo móc cài. Lần này thì gần được, nhưng sợi dây vẫn phải trùng hơn nữa mới được. Nora đã tuyên bố một cách đầy tự hào rằng những cái móc cài này thuộc loại thượng hạc. Chúng được gia cố thêm những dãnh phấn trên bề mặt để giữ sợi dây thật chặt một khi vẫn còn dù chỉ chút ít sức kéo. Chết vì những cái móc an toàn, Ray Chen thầm nghĩ cô chẳng thấy tình cảnh này có gì hài hước cả. Lần nữa nào, Thôn Len hét lớn. Thu hết sức bình sinh và hy vọng, Ray Chen uốn cong lưng lên, giận mạnh cả hai mũi giày xuống băng. Con người, Ray Chen cố dồn hết trọng lượng vào hai bàn chân. Thôn Len cũng làm theo cô cho đến khi cả hai gần như đã gặp đôi người ra sau, sợi dây bục giữa thất lưng của họ căng lên. Thôn Len dẫn chân xuống thật mạnh, trong khi Ray Chen tiếp tục dướng người lên hết mức. Hai cảng chân Ray Chen căng ra, như bị răng rất mạnh, cảm tưởng như mắt cả chân sắp vỡ tung ra đến nơi. Cố lên, cố lên, Thôn Len vặn mạnh người, cố tháo chiếc móc gài ra trong khi tốc độ trượt giảm đi đáng kể. Gần được. Bộ đinh đế giày của Rechen gãy đánh dầm. Bàn đinh đế giày bằng sắt văng ra, nảy về phía sau, sượt qua người có kỳ. Ngay lập tức quả khinh khí cầu lại tăng tốc, kéo theo cả thôn len lẫn Rechen trong tư thế nằm nghiêng. Chiếc khóa gải tụt khỏi tay thôn len. Kỳ thật. Quả khinh khí cầu Mila như thế đã nổi giận vì bị kéo chậm lại. Lúc này trồm lên, kéo mạnh ra phía biển. Ray Chen biết họ đang trượt đến rất gần mép phiến băng và trước cửa tư cách mặt biển 100 phút đó, họ còn phải đối mặt với một hiểm họa nữa. Những con mương tuyết khổng lồ nằm trên đường trượt của họ. Dù được bảo vệ bởi lớp đẹp bằng gel của bụi quần áo, Ray Chen vẫn thấy kinh hãi khi tưởng tượng cảnh bị hất tung lên cao rồi rơi thẳng xuống mặt băng dần chắc. Ray Chen vật lộn một cách tuyệt vọng với mờ khóa gài và móc ở thắt lưng. Cô thoát khỏi quả kinh khí cầu. Đúng lúc ấy, cô chợt nghe thấy tiếng lách cách đều đều trên băng. Tiếng một từ kim loại nhẹ đang gọ mạnh vào mặt băng cứng. Cái dìu Trong cơn hoảng loạn, Ray Chen đã quên hẳn chiếc dìu móc và sợi dây thun được gài vào thắt lưng mình. Thứ dụng cụ bằng nhôm rất nhẹ ấy, lúc này đang nảy qua nảy lại quanh chân Ray Chen. Cô ngước lên nhìn sợi dây néo của quả kinh khí cầu. Dây dù ni lông dày và chắc. Nhổm người lên. Cô cùa quạng với lấy chiếc dìu, túng được cái cán, Rachel kéo dìu lên. Vẫn ở tư thế nằm nghiêng, cô dơ tay lên thật cao, hướng cạnh sắc răng cưa của nó về phía sợi dây dù. Một cách bụng về, cô bắt đầu cứa sợi dây. Đúng đấy, Trôn Len hét lớn, tay cũng cùa với lấy chiếc dìu của mình. Nghiêng người, Rachel hết sức vươn vai lên cao, cứa sợi dây. Sợi dây dù được bệnh rất chặt, từng lớp ni lông mỏng bị cưa đứt một cách chậm chạc. Thôn lên cầm chắc cái dìu của mình, vặn người, dơ tay lên cao quá đầu, gắng sức cưa các sợi dây ở đúng vị trí ấy, nhưng ngược từ dưới lên. Hai lưỡi dìu hình quả chuối được kéo qua kéo lại, như hai lưỡi cưa của những người thợ gỗ. Sợi dây dù bị cưa đứt dần từ cả hai phía. Sắp được rồi, Ray Chen thầm nghĩ, sợi dây sắp đứt rồi. Đột nhiên quả kinh khí cầu Mila màu bạc trên đầu họ nảy dựng lên như thể nó vừa đâm vào một sườn dốc dựng đứng nào đó. Ray Chen kinh hãi nhận ra rằng đó chính là do đặc điểm bề mặt của phiến băng. Họ đã đến đó. Những cái mương lớn Bức tường trắng hiện ra trước mắt và chỉ sau một giây họ đã ở trên đỉnh. Mạng dườn bị đập mạnh vào dốc băng dựng đứng. Ray Chen hụt hơi, chiếc dìu nhỏ băng mất. như vận động viên trượt sóng vừa mất thăng bằng ngã lộn nhào bị sóng lớn kéo đi Ray Chen thấy mình bị kéo ngược lên đỉnh ụ băng lớn rồi bị tung thẳng lên cao cô và Trôn Len bất thần bị phóng mạnh lên phung chung với tốc độ chóng mặt con mương lớn chạy giữa hai ụ tuyết dài lấp loáng tiếp bên dưới sợi dây nhào vẫn giữ chặt lấy họ nhấc bổng họ lên lôi cả hai người ngang qua con mương thứ nhất trong một tích tắc Ray Chen thoáng thấy quang cảnh trước mặt hai ụ tuyết nữa một giải băng phẳng hẹp, rồi đến vực sâu, bên dưới là biển. Như thế muốn giúp Ray Chen bộc lộ cảm giác kinh sợ tột độ trong lòng, có kỳ mà Linh Sơn thét lên thất thanh. Sau lưng họ, ông ta vừa bị hất lên từ ụ tuyết thứ nhất. Lúc này, cả ba đều lơ lừng trên không chung, trong khi quả kinh khí cầu vẫn tiếp tục dướn lên cao hơn nữa, như một mạnh thú đang cố vùng vẫy để rứt tung những xình xích quanh chân nó. Đột nhiên, nghe như tiếng súng nổ giữa đêm đen, có một tiếng phật trên đầu họ, sợ dây dù bị đứt, đầu dây lầm trởm quật vào mặt Ray Chen. Ngay tức thì, cả ba bắt đầu rơi xuống. Đầu đó trên đầu họ, quả khinh khí cầu Mila căng đầy gió, lao thẳng ra biển khơi. Bị buộc vào những cái đai và móc sắt nhằng nhịp, Ray Chen và Thôn Len ngã xoài trên mặt đất. Khi ụ tuyết lớn thứ hai hiện ra trước mặt, Rachel cố gắng người bám vào mặt băng, trượt qua đỉnh, họ bị ném xuống mặt dốc bên kia, may mắn được che bởi lớp đệm dày bơm giữa hai lớp vải của bộ quần áo và bởi độ thoải của dơn dốc. Cảnh vật xung quanh chốc lát bị thay bằng một mớ hỗn độn những chân, tay và băng tuyết, rồi Rachel thấy mình đang lao như tên bắn về ụ tuyết giữa. Theo bản năng, cô dang rộng cả hai chân tay để giảm tốc độ trước khi lên đến ụ tuyết thứ hai. Tốc độ có giảm đi, nhưng không đáng kể. Và chỉ vài giây sau, họ đã bắt đầu trượt lên dốc tuyết thứ hai. Lên đến đỉnh, có một tích tắc không trọng lượng trước khi bắt đầu trượt xuống. Tiếp đó, cô kinh hãi nhận thấy họ đang trượt nhanh xuống con dốc thứ hai và lao xuống giải băng phẳng hẹp. Những mét cuối cùng của phiến băng Miner. Trên đà trượt đến mét băng dựng đứng, Ray Chen cảm nhận được sức nặng của Cokki đang bị kéo lệch sệt sau họ. và biết rằng tốc độ đang giảm dần. Nhưng cô biết quá muộn mất rồi, bờ mép của sông băng đang lao thẳng về phía họ. Raychen kêu thét lên. Và rồi điều đó đã xảy đến. Mép phiến băng sượt qua dưới mạng giường của họ. Sự kiện cuối cùng cô còn nhớ được là họ đang rơi tự do. Chương 53 Khu căn hộ Westbrook tọa lạc ở số 2201, phố Đông, Bắc Washington. Đây là một trong số hiếp hoi những địa chỉ không ai có thể nhầm được ở thủ đô. Gabriel hối hạ xảy bước qua cánh cửa quay mạ kim loại và bước vào hành lang lát đá cầm thạch có tiếng nước chảy dốc rách. Người gác cổng ngồi bên bàn có vẻ ngạc nhiên khi trông tới cô. Cô Ashley đấy à, tôi tưởng tối nay cô không tới. Tôi bị muộn một chút. Gabriel nhanh chóng ký tên vào sổ ra vào. Đồng hồ treo tường chỉ đúng 6 giờ 22 phút. Người gác cổng tái đầu. Ngài tự nghĩ sĩ đưa cho tôi một danh sách, nhưng không thấy tên cô. Những người được việc nhất lại thường bị bỏ quên như thế đấy. Cô khẽ mỉm cười nhìn anh ta và sải bước đến thang máy. Lúc này, người gác cổng có vẻ rất văn quan. để tôi gọi lên trên đó. Cảm ơn anh, Gabriel nói, chân bước vào buồng thang máy và bấm nút. Hôm nay ngài thượng nghị sĩắt điện thoại rồi còn đâu? Lên đến tầng 9, Gabriel ra khỏi thang máy và bước dọc hành lang lát đá sang trọng. Cuối hành lang, bên cánh cửa căn hộ của Sexton, cô trông thấy anh chàng vệ sĩ cao lùng đang ngồi trong sảnh, có vẻ đang buồn chán. Gabriel ngạc nhiên thấy anh chàng này hôm nay không bình tĩnh và anh ta còn ngạc nhiên hơn nhiều khi nhìn thấy cô. Thấy Gabriel tiến lại, anh ta đứng phắt dậy. Tôi biết rồi. Chưa đến nơi cô đã lên tiếng. Tôi hôm nay được dành cho việc riêng, thượng nghị sĩ không muốn ai bị quấy rầy cả. Anh chàng vệ sĩ gật đầu. Ông ấy đã lệnh cho tôi là không cho phép ai. Trường hợp này khẩn cấp lắm. Anh ta đứng chắn cửa ra vào. Ông ấy đang có cuộc họp riêng. Thế à? Gabriel rút phòng bì màu đỏ kẹp bên mặt giường ra. Tôi vừa từ phòng bầu dục về và phải chuyển những thông tin này đến tất tay thượng nghị sĩ. Bạn cũng thân đến mấy thì cũng có thể nói chuyện với nhau mà không có người ta bài phúc. Nào, cho tôi vào. Anh chàng vệ sĩ tỏ vẻ khuất phục. khi nhìn thấy biểu tượng của nhà trắng y trên phong bì. "Đừng để tôi phải mở phong bì ra đấy." Gabriel thầm nghĩ. "Để phong bì đó lại, tôi sẽ chuyển vào cho ông ấy." "Không thể được, tôi được chỉ thị của nhà trắng là phải trực tiếp giao tận tay ông ấy. Nếu anh nhất định không chịu thì để ngày mai cả tôi và anh sẽ phải đi tìm việc ở chỗ khác đấy. Anh có hiểu không, hả?" Anh chàng vệ sĩ có vẻ đang cân nhắc tình hình một cách khó nhọc, và Gabriel cảm giác hôm nay thượng nghị sĩ chắc đã tỏ ra xuất phát hơn hẳn mọi ngày về chuyện công tiếp khách. Cô quyết định tung món đòn cuối cùng, chìa phong bì ra ngay trước mũi anh ta. Cô hạ giọng gần như thì thào những từ mà cánh vệ sĩ ở thủ đô ghét nhất. Anh không hiểu tình hình đâu. Vệ sĩ của các chính trị gia không bao giờ nắm bắt được tình hình, và họ ghét điều đó. Họ là những tên mình đánh thuê, đứng trong bóng tối, không bao giờ biết chắc chắn nên nghiêm túc thi hành mệnh lệnh, hay đánh liều mất việc khi vất lời những vấn đề sớ sớ trước mắt. Người vệ sĩ nuốt khang, đưa mắt nhìn trước phong bì lần nữa. Thôi được, nhưng tôi sẽ báo với Ngài Thượng nghị sĩ là cô nằng nặc đòi vào. Anh ta mở khóa. Gabriel vào ngay thì phòng anh chàng đổi ý. Cô bước vào trong căn hộ, khẽ khàng phép cửa rồi khóa lại. Giờ đây, đứng trong sảnh, Gabriel có thể loanh quanh nghe thấy tiếng người nói trong phòng của thượng vị sĩ, toàn giọng đàn ông. Buổi tối dành cho việc riêng hôm nay rõ ràng không giống với những buổi tối khác được đánh dấu tương tự trong lịch làm việc của ngài vị sĩ. chậm rãi tiến về phía cuối sảnh, Gabriel đi ngang qua một ngân tủ không có nắp và trông thấy khoảng 5-6 chiếc áo khoác ngoài của đàn ông treo bên trong, toàn loại vải len và tuýt. Trên sàn nhà có mấy cái ca-táp, rõ ràng là hôm nay ông ấy đang làm việc. Gabriel chỉ nửa đỡ bước thẳng qua, nếu không bị một chiếc ca-táp thu hút sự chú ý. Tấm biển đề tên gắn trên đó in nổi bật logo của một công ty quả tên lửa màu đỏ tươi. Cô dừng bước, quỳ xuống để đọc cho rõ. Tập đoàn Vũ trụ Mỹ. Vội rối, cô xem những chiếc cập khác. Công ty Vũ trụ Bia, Công ty Vĩ Mô, Công ty tên lửa Rotary, Công ty Vũ trụ châu Âu Kistler. giọt giọng khe khẽ của Marjorie Then vang lại trong tâm trí Gabriel. Cô có biết là ông thượng nghị sĩ đang nhận những khoản hối lộ bất hợp pháp của các công ty phụ trợ tư nhân công. Bạch Gabriel đập rên hồi khi cô nhìn xuống cuối hành lang mở tối dẫn vào phòng riêng của thượng nghị sĩ. Chính nàng vạch bảo cô nên lên tiếng để mọi người biết rằng cô đã ở đây, nhưng không hiểu sao đôi chân cứ lặng lẽ nhích lên từng bước một. Cô đến bên cánh cửa tối sẫm và im mình đứng trong bóng tối, lắng nghe tiếng nói chuyện từ bên trong vọng ra. Chương 55. Trong khi Delta 3 còn đang dừng lại để nhận xác của Nora Mango và gom chiếc xe trượt, hai người lính còn lại liền tăng tốc trượt dưới lớp băng, nhằm bám theo con mồi. Trên họ đi giày trượt hiệu Electrochits được chế tạo theo mô hình thanh trượt có động cơ phát chắc. Đây là loại giày trượt đặc dụng cho vùng băng tuyết, có gắn xích loại nhỏ. Loại xích của những chiếc xe chạy vùng băng tuyết vẫn được lắp bao quanh bánh xe. Tốc độ được điều chỉnh bằng cách ép ngón tay trỏ và tay cái vào nhau, tác động lên hai thiếta tốc độ được gắn trong găng tay bên phải. Một loại pin bằng gel lỏng được đúc trong giày bao quanh chân vừa làm tăng độ cách ly Đây bộ cho phép người sử dụng có thể trượt cách rất êm. Đặc biệt là lượng điện sản ra bởi trọng lực của chân và bởi tốc độ quay của chiếc xích khi người trượt di chuyển xuống dốc sẽ được tích lại trong pin để dùng cho lần leo dốc tiếp theo. Con người giữ thẳng hướng với gió katabatic, Delta 1 vừa di chuyển với quan sát địa thế sông băng, cặp kính nhìn xuyên bóng tối mà anh đang đeo, rất khác xa loại kính chụp văn trên Patrios của cánh binh thủy quân lục chiến. anh đang quan sát địa vật bằng chiếc kính không cộng có những thấu kính 6 phần tư cỡ 40 nhân 90 mm. Thấu kính phóng đại 3 phần tư Doppler. Cảnh vật bên ngoài hiện lên với tông màu lam đục lạnh lẽo thay vì màu xanh lá cây như thường lệ. Tông màu này đã được chọn lựa kỹ càng cho những địa hình có độ phản chiếu ánh sáng cao như vùng Bắc Cực này. Đến gần ụ tuyết thứ hai, kính xuyên đêm của Delta 1 cho thấy hình ảnh vai bị sước mới nguyên trên mặt băng. chạy dọc lên tỉnh phụ tuyết như những vụ tên bằng neon trong bóng đêm. Rõ ràng là ba kẻ trộm thời kỳ đã không nghĩ đến chuyện tháo bỏ chiếc dù tạm thời của họ, hoặc là đã không thể làm được việc đó. Nếu vượt qua ụ tuyết thứ ba mà họ vẫn chưa cáo được dùng ra, thì chắc chắn lúc này họ đã ở đâu đó ngoài đại dương rồi. Nên tay một biết những bộ quần áo bảo hộ họ mặc trên người có thể kéo dài cuộc sống của họ trong môi trường nước, nhưng dòng hải lưu chảy xiết sẽ cuốn họ ra ngoài đại dương. chết đuối là không thể tránh khỏi. Dù rất tự tin, Delta Một đã được huấn luyện thói quen không dự và suy đoán của mình. Anh phải nhìn thấy sát chết. Cúi thấp người xuống, anh ấn chặt ngón trỏ và ngón cái phải vào nhau, trượt lên con dốc đầu tiên. Michael trôn len nằm im không nhúc nhích, mình mẩy đau ê ẩm. Dù bị quật lên quật xuống, Ông tin là mình chưa bị gãy cái xương nào, dĩ nhiên là nhờ có bộ quần áo mặc chín này, ông mới tránh được những vết thương chí tử. Mở to mắt, phải mất một lúc ông mới tập trung được suy nghĩ của mình. Mọi thứ ở chỗ này có vẻ êm đềm hơn, yên tĩnh hơn. Gió vẫn hú, nhưng mãnh lực thì kém hơn nhiều. Phải chăng cả nhóm đã lao xuống vực rồi hay sao? Cố thu hết tinh lực, ông nhận thấy mình đang nằm trên mặt băng. Mình vắt ngang qua người Ray Chen, gần như tạo thành một bốc vuông. Những chiếc khóa móc ở giấc lưng của cả hai người đều bị vặn soắn. Cảm nhận được hơi thở của Ray Chen ngay bên dưới, nhưng ông không thể nhìn thấy mặt cô. Ông lăn người sang một bên, nhưng các cơ bắp không chịu nhúc nhích. Ray Chen này, ông không biết chắc mình có nói được thành tiếng hay không nữa. Trôn lên nhớ lại những giây phút cuối cùng trong cuộc trượt băng trí tử của nhỏ. Quả kinh khí cầu kéo họ lên dốc, rồi dây nèo đứt, cả ba dây thẳng xuống con dốc thoải bên kia ụ tuyết, rồi trượt qua ụ tuyết cuối cùng, trượt tiếp đến mép sông băng, rồi không còn thấy mép băng đâu nữa. Rachel và Trôn lên dây tự do, nhưng củ ngã của họ ngắn lạ thường. Thay vì dây thẳng xuống biển, họ chỉ rơi xuống khoảng 3 mét và ngã xuống một phiến băng thấp hơn. Rồi do có trọng lượng của có kỳ làm lực cản, nên mới dừng lại được. Lúc này, Thôn Lên cố ngóc cổ lên để nhìn mặt biển. Cách đó không xa là một vách văng dựng đứng, điểm tận cùng của phiến văng. Ông nghe thấy tiếng ảo ạt của biển từ dưới vọng lên. Quay lại sau lưng, ông căng mắt nhìn trong bóng đêm, cố thu nhận vào đồng từ hình ảnh của dòng sông văng. Mắt ông bắt gặp hình ảnh một bức tường văng dựng đứng, cách họ khoảng 6-7 mét. Đến lúc này thì Tôn Lên nhận thức được những gì vừa xảy ra. Họ vừa trượt từ phiến băng chính xuống một mặt băng thấp hơn. Tảng băng này rất phẳng, to bằng dân chơi hốc cây, đã sụp một phần và có thể trượt xuống biển khơi bất cứ lúc nào. Sự ra đời của những múi băng trôi, Tôn Lên thầm nghĩ và quan sát mặt băng tranh danh trước mắt. Đó là một phiến băng lớn và bằng phẳng hình tứ giác, gắn vào sông băng như cái ban công khổng lồ. ba bề giáp với biển. Sau lưng họ, một cạnh của tảng băng gắn với sông băng và trốn lên thấy sự gắn kết này không hề bền vững chút nào. Danh giới giữ tảng băng này với biển băng Miner là một vết hứt rộng hoác với bề ngang khoảng hơn 1 mét, trọng lực sắp sửa chiến thắng trong cuộc chơi này. Nhưng vết hứt kinh hại đó vẫn chẳng là gì so với cảm giác hãi hùng khi thấy thân thể của Corky Malinson nằm bắt động co cóp trên băng. Có kỳ nằm cách ông 10 mét, vẫn được nối với ông bằng sợi dây như ban nãy. Trôn lên gượng đứng dậy, nhưng người ông vẫn còn bị buộc chặt vào Ray Chen. Xoay người, ông gắng sức tháo những chiếc móc bài đang buộc chặt thắt lưng của họ vào nhau. Ray Chen nhỏ người, cố ngủ dậy, trông rất yếu, giọng ngơ ngác. Chúng ta không bị rơi xuống ngả. Chúng ta ngã xuống một bối băng thấp hơn. Thuôn Len nói, cuối cùng thì cũng tháo được những cái bóc bài ra. Phải xem xem có khi thế nào. Nhức nhồi khắp bình mẩy, Thuôn Len cố đứng dậy, nhưng đôi chân quá yếu ớt. Ông túng sợi dây và ra sức kéo. Có khi bắt đầu truyệt về phía họ. Kéo được khoảng 10 nhịp thì có khi đã nằm trên băng, cách họ khoảng 1 mét. Trông có khi mà Linh Sơn thật thảm hại. Kính bảo hộ đã văng mất, má rách toạc, mũi bê bết máu. Trôn lên sợ rằng nhà cô sinh vật này đã chết, nhưng ngay lập tức ông thấy yên dạ khi ông ta lăn người và trợn trừng mắt giận dữ. Lại chú tôi, có kỳ lắp bắp, thế này là thế nào? Trôn lên thấy nhẹ càng người. Lúc này Ray Chen đã ngồi được dậy, mặt nhân nhó vì đau, cô nhìn quanh. Chúng ta phải thắp ra khỏi chỗ này, trong phối băng này như sắp rơi xuống đến nơi. Thôn Len hoàn toàn đồng ý, nhưng vấn đề là bằng cách nào? Họ chẳng có thời gian mà lựa chọn giải pháp. Trên đầu họ, trên phiền băng cao, nghe có tiếng vo vo. Thôn Len ngừng phát lên, nhìn thấy hai bòng áo trắng nhẹ nhàng truyệt đến sát bếp băng, rồi cùng dừng lại. Họ đứng đó một lúc, nhìn ba con mồi thảm hại bên dưới và ánh mắt của những đấu thủ cờ vua, hào hóa nhìn đối phương trước khi tung đòn tối hậu. Đen ta một ngạc nhiên thấy ba kẻ trốn chạy kia vẫn còn sống. Tuy nhiên, anh biết rằng đây chỉ là trong điều kiện tạm thời. Họ đã ngã xuống một khối băng sắp sửa tách ra rồi rơi xuống biển. Đội của anh có thể khống chế và giết những người này theo cùng một kiểu với người đàn bà kia. Nhưng một giải pháp sạch sẽ hơn nhiều vừa nảy ra trong ốc anh. Bằng cách đó thì xác của họ sẽ không bao giờ được tìm thấy. Quan sát khối băng cấp đó, tên Tam Nhất nhận thấy một vết nứt dọc đang há ra như một cái nêm lớn, được chèn vào giữa phiến băng chính và khối băng cấp. Càng băng lớn mà ba kẻ kia cứ rơi xuống trông rất nguy hiểm. Nó có thể rơi xuống đại dương bất kỳ lúc nào. Thế thì sao không rơi luôn vào lúc này? Trên phiến băng vĩnh cửu Miner, chốc chốc lại có tiếng nổ đinh ta nhức ốc, xé tan màn đêm thanh vắng. Tiếng những khối băng lớn đứt tách ra khỏi sông băng và rơi xuống biển. Ai mà để ý đến những tiếng nổ này cơ chứ? Cảm thấy lượng adrenaline trong máu lại tăng mạnh như những lần chuẩn bị sa tay hạ sát con mồi. Đen ta một thò tay vào túi dụng cụ và lấy ra một vật nặng hình quả chanh. Được chế tạo riêng cho các đội đặc nhiệm, Vật này có tên là vụ nổ sáng loạ, loại lựu đạn gây chấn động mạnh không sát thương, nhằm tạm thời đánh lạc hướng đối phương bằng cách tạo ra một luồng sáng chói loạ đi kèm với những sóng chấn động đinh tai nhức óc. Tuy nhiên, đêm nay, tên tay một biết chắc rằng vụ nổ chói loạ sẽ giết chết đối phương. Anh đứng sát mép vực và văn quan không hiểu vết đất kia sâu đến đâu, 7m ư? Điều đó không quan trọng. Vết nứt nông hay sâu thì kế hoạch của anh vẫn cứ thành công. Với sự điềm tĩnh có được sau vô số lần ra tay hạ sát đối tượng, Dentan một chỉnh kim đồng hồ hẹn giờ đến bốc 10 giây trên quả lựu đạn, kéo chốt rồi ném vào trong khe nứt. Quả lựu đạn rơi vào khe nứt tối sẫm rồi biến mất. Sau đó, Dentan một và đồng đội của anh lui về tận ụ tuyết và đợi. Sắp có một cảnh rất đáng xem. Dù tâm trí rối bời, Rachel Sexton biết rất rõ hai kẻ kia vừa ném vật gì xuống khen đứt. Không biết Tôn Lên cũng biết vật đó hay chỉ nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của cô mà ông tái mặt khoảng hốt nhìn tàng băng lớn dưới chân họ. Rõ ràng đã nhận ra tình thế tuyệt vọng của cả nhóm. Giống như ánh chấp lé lên từ sự đám mây trong đêm sông bão. Một lượng sáng trói lé lên từ sâu trong lớp băng dưới chân Rachel. Những tia sáng trắng kỳ lạ tỏa ra từ phía. Trong phạm vi 100 mét quanh họ, con sông băng trở sáng lòa, tiếp đến là cơn chấn động, không phải thứ tiếng nổ ý ẩm của động đất, mà là lường sức mạnh khiến người ta vàng ốc, hút ruột. Đợt sóng chấn động từ sâu trong tảng băng ấy lan truyền khắp thân thể Rechen. Ngay lập tức, như thế có ai vừa chê một cái nêm lớn vào giữa sông băng và tảng băng lớn nơi họ đang ngồi, những tình đứt gãy hãy hùng vang lên. Ray Chen và Tone Lan nhìn nhau khiếp sợ. Corky kêu thét lên. Đấy khối băng vỡ toát ra. Trong một tích tắc, phiến băng nặng ngàn cân rơi xuống. Ray Chen thấy mình trong trạng thái không trọng lượng. Rồi sau đó, cả ba người rơi top xuống mặt biển lạnh giá cùng với khối băng. June 56 Băng cọ vào băng nghe lóc óc Khối băng khổng lồ từ phiến băng Miner đâm thẳng xuống biển Làm ké lên những cột nước lớn Đập mạnh vào mặt nước Khối băng giảm tốc độ Cơ thể đang trong trạng thái không trọng lượng của Ray Chen Vì đập mạnh vào mặt băng Trôn lên vào góc kì cũng rơi xuống ngay gần đó Theo đà Ray Chen thấy trong mắt mình Mặt biển ngầu vọt dâng ngược lên Giống như người ưa mạo hiểm Vượt dây vào chân để nhảy từ trên cầu xuống Nhưng sợi dây lại quá dài Dâng lên, dâng lên nữa Và thế là Cơn ác bóc thủa nhỏ bỗng chốc hiện ra Băng tuyết, nước, bóng tối Kinh hoàng tột độ Mặt trên của cối băng bị nhấn chìm xuống dưới mức nước Và những lùng nước lạnh giá của bác băng dương chảy uổ vào từ mọi phía Nước biển tác mạnh vào cơ thể rây chen, rồi bủa vây khô từ phía Vùng da mặt không được vội quần áo bảo vộ che chở, rác như bị bỏng. Khối văng tiếp tục chìm xuống thêm nữa. Ray Chen cố ngoi lên mặt nước, đấp đệm Chen lúc này như một chiếc phao. Nước mặn dọc vào mổ, nhưng giờ cô đã nổi được trên mặt nước. Hai người kia cũng đang lóc ngóc quanh cô, sợi dây vẫn buộc họ vào nhau. Ngay khi Ray Chen vừa nổi hẳn lên trên mặt nước, thì Tôn Lan đã hét lớn. Nó lại nổi lên đấy. Ông chưa khất lời, Raychen đã cảm thấy những luồng nước rất mạnh đẩy từ dưới lên, như đầu máy xe lửa vùng lùi tăng tốc độ rồi đổi hướng. Bó băng lớn đã giảm hẳn tốc độ trong lòng nước, lúc này đang dồn dần lên ngay dưới chân họ, cách mặt biển vài mét, tiếng ù ạp âm ỉ vọng lên. Bó băng khổng lồ đang trồi lên. Nó trồi lên rất nhanh, như lao lên từ bóng đêm. Raychen bị nâng bổng lên, nước xáo động mạnh, mặt trên của khối băng đã chạm vào người cô. Ray Chen chơi với, cố hết sức giữ thăng mẳng. Hối băng trọng trành trồi dần lên, đẩy Ray Chen lên, cùng cả ngàn ga lông nước biệt. Vừa trồi lên, hối băng vừa lắc lưu trọng trành, như thể đang tìm xem tâm trọng lực của nó ở điểm nào. Ray Chen loạn trạng đứng trên mặt băng rộng manh mông, nước cao đứng ngang bụng. Khi nước bắt đầu rút khỏi mặt băng, dòng chạy xít quấn phăng cô ra tận ngoài rìa. Trượt trong tư thế nằm sấp, Cô thấy mép tảng băng đang tiến đến sát vào người. "Cố lên." Giọng nói của mẹ cô vang lên y như thuở nào, lúc cô vẫn còn bé đang trĩu thủ trong cái hồ đóng băng. "Cố lên, cố lên, đừng để bị chìm." Bị giật mạnh ngang thắt lưng, chút không khí cuối cùng còn lại trong hai lá phổi của Raychen cạn kiệt. Còn cách mép phiến băng vài mét, cô quỵ mạnh người và dừng lại được. Cách đó khoảng 10 mét, Koky cũng vừa dừng lại như cô, thân thể nát như. Mỗi người bị cuốn khỏi mặt băng theo một hướng khác nhau và nhờ có lực đá của ông mà cô dừng lại được. Nước rút đi rất nhanh và một bóng đen khác xuất hiện ngay gần Koky. Bỏ lồm cồm, tay bám chặt sợi dây buộc vào thắt lưng Koky, miệng nôn thóc ra toàn nước biển. Michael Tholen lên. Lùng nơi cuối cùng đã thoát xuống khỏi mặt biển băng. trơ chen kinh hãi nằm bất động nghe những âm thanh của biển. Sau đó cảm thấy băng giá buốt đến tận cổ, cô nhổng người lên. Tảng băng khổng lồ vẫn đang lắc qua lắc lại như viên nước đá khổng lồ trong cốc, đau đớn, cuồng loạn, cô bò về phía hai người kia. Trên cao, trên đỉnh phiến băng, tên tâm mộ dùng kính nhìn xuyên đêm để quan sát nước biển cuộn xoáy quanh tảng băng trôi mới nhất của Bắc Băng Dương. không nhìn thấy người nào trong nước, nhưng anh không hề ngạc nhiên. Nước biển tối sẫm, còn các nạn nhân của anh thì mặc quần áo và đội mũ màu đen. Căng mắt, anh cố nhìn rõ khối băng lớn đang nổi lênh bảng, rất nhanh nó đang trôi ra xa theo luồng hải lưu thổi lục địa. Đã định chuyển hướng quan sát xuống mặt biển, anh chợt trông thấy ba đốm màu đen trên mặt băng. Xác của họ đó sao? Ken tay một căn mắt nhìn Cậu có thấy gì không?" Delta 2 hỏi. Delta 1 không nói gì, tay điều khiển kính phóng đại. Trong ánh sáng mờ ảo hắt lên từ mặt băng, anh kinh hạc trông thấy ba người nằm bất động. Không thể biết họ còn sống hay đã chết, và cũng không cần phải biết. Nếu còn sống thì vài giờ nữa họ sẽ chết, dù mặc trên người bộ quần áo vi khí hậu kia, cả ba người đều bị ướt, trời lại sắp nổi dông bão và họ đang trôi dạt ra vùng biển đáng sợ nhất trên trái đất. Không một ai có thể tìm thế xác của họ. Chỉ có vài bóng đen thôi. Đen tay một quay người đáp. Quay về căn cứ nào. Trường 5-7 Thượng nghị sĩ Sức Dư Bức Sách Tơn đặt ly rượu cover gear trên bệ lò sửa trong căn hộ của ông tại khu trung cư Westbrook vừa cho than vào lò vừa chấm mâm suy nghĩ. Sáu người đàn ông cùng ở trong phòng với ông đều đang im lặng chờ đợi. Những câu chuyện phiếm đều đã kết thúc, giờ là lúc thượng nghị sĩ phải tung ra câu hiệu quảng cáo cho bản thân mình. Họ biết thế, ông cũng biết thế. Làm chính trị cũng giống như đi chào hàng. Cần phải gây dựng lòng tin, cho họ thấy là mình hiểu vấn đề của họ. Chắc các vị cũng biết. Ông quay về phía họ và nói, Mấy tháng nay tôi đã gặp rất nhiều người trong tình cảnh giống như các vị Ông mỉm cười, ngồi xuống cùng với họ Các vị là những người duy nhất mà tôi mới đến nhà riêng Các vị đều là những người xuất chúng Vì thế tôi lấy làm vinh hạnh để làm quen Sách tơn quanh tay trước ngực, đưa mắt nhìn khắp phòng Nhìn thẳng vào mắt từng vị khách một Sau đó, ông tập trung vào đối tượng đầu tiên Người đàn ông dáng bệ vệ đội mũ cao bồi công ty phụ trợ Houston. Ông nói, "Tôi rất mừng vì ông đã đến." Ông già cách rác đó cao giọng. "Tôi ghét cái thành phố này. Tôi không trách ông về điều đó. Thành phố này đã đối xử với ông một cách bất công." Ông già đội mũ đó chăm chăm nhìn Dexter nhưng không nói gì. "Cách đây 12 năm," Dexter bắt đầu nói, "ông đã đưa ra một tình nguyện đối với chính phủ." Ông muốn xây cho họ một sân bay vũ trụ với mức giá chỉ 5 triệu đô la. Đúng thế, tôi vẫn còn giữ bản kế hoạch chi tiết đây. Thấy thế nhưng NASA đã thuyết phục được chính phủ rằng sân bay vũ trụ của Hoa Kỳ phải là một dự án của NASA. Đúng thế, họ bắt tay xây dựng sân bay đó cách đây gần chục năm. Một thập niên và không những sân bay vũ trụ đó chưa thể đi vào hoạt động toàn bộ Mà nó đã muốn mất số tiền nhiều gấp 20 lần bức giá ông đưa ra Là người dân đóng thuế, tôi phát sợ Tiếng gì xào tán thưởng nổi lên trong phòng Xách tôi lần lượt nhìn thẳng vào mắt từng vị khách Tôi cũng biết rằng, ngài thượng nghị sĩ nói tiếp Một số công ty của các vị đây Đã đưa ra giá 50 triệu đô la cho một lần phóng vệ tinh nhân tạo lên quỹ đạo Một số người gật đầu Ấy thế nhưng NASA đã nâng tay trên của quý vị bằng cách chào mức giá có 38 triệu đô một lần phóng, mặc dù giá thật của mỗi lần phóng lên tới 150 triệu. Bằng cách đó họ đã ngăn cản chúng tôi tiến vào vũ trụ, một người lên tiếng, các công ty tư nhân không thể cạnh tranh nổi khi họ chấp nhận mức giá lỗ tới 400% nhưng vẫn có thể tiếp tục kinh doanh. Các vị cũng không cần phải cạnh tranh theo kiểu đó. Tất cả đều gợt ngủ. Lúc này Sách Tơn quay sang nhà kinh doanh giáng khắc khổ bên cạnh mình. Ông đã đọc tài liệu về ông ta một cách rất say xưa. Giống đa số những doanh nghiệp đang tài trợ cho Sách Tơn, nhà quân sự này vì ngắn ngẩm mức lương ba cọc ba đồng và tệ quan liêu của chính phủ, nên đã từ bỏ sự nghiệp quân sự để kinh doanh trong lĩnh vực vũ trụ. Công ty Kittler, Sách Tơn lắp đầu buồn bã và nói, Công ty của các vị đã thiết kế và chế tạo những tên lửa có khả năng vận chuyển hàng hóa lên vũ trụ với giá chỉ 2000 đô la một bao, so với mức giá 10000 đô la của NASA. Ông ngừng một lát thì lời nói có thêm trọng lượng. Ấy thế nhưng vẫn không tìm được khách hàng nào cả. Làm sao mà tôi có nổi khách hàng? Ông ta đáp, tuần trước NASA vừa ăn chặn của tôi bằng cách chào giá với Motorola có 812 đô la. Để phóng một vệ tinh viễn thông Trên thực tế Chính phủ đã làm vụ đó với mức lỗ lên tới 900% Sách tơn gật đầu Những người đóng thuế đang phải ngai lưng ra Có hiệu suất thấp bằng 1 phần 10 các đối thủ cạnh tranh của nó Thật đau lòng Ông thấp dọng nói Rằng NASA đang cầu sức kìm hạm sự cạnh tranh trong lĩnh vực vũ trụ Họ hất cẳng các công ty tương nhân ra bằng cách cung cấp dịch vụ với mức giá thấp hơn giá thị trường. Đó chính là trò Walmart trong vũ trụ, chứ còn gì nữa, người đàn ông Texas nói. Sự giống nhau đáng ghét, sách tơn thầm nghĩ, mình phải nhớ lấy điều này. Walmart từng ghét tiếng về chiến thuật thấp nhập thị trường mới, bằng cách bán dưới giá, và tiêu diệt hết các doanh nghiệp địa phương. Tôi thấy quá mệt mỏi, Người đàn ông tích giác lại nói tiếp vì cứ phải trả hết tỷ này đến tỷ khác tiền thuế để chính phủ có đủ tiền nẫn tay trên các khách hàng của tôi. Tôi biết, sách tân nói và rất thông cảm với ông. Chính vì không được nhận tài trợ nên Rotary Rocket đang chết dần. Người đàn ông ăn mặc rất trình tề nói luật cấm tài trợ chẳng qua là bộ luật giết người. Tôi hoàn toàn tán thành. Sách tờn đã từng vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng NASA cũng đã bảo vệ sự độc quyền của họ bằng cách vận động chính phủ thông qua bộ luật cấm dùng các phương tiện vận tải vũ trụ cho mục đích quảng cáo. Bộ luật đó cấm các công ty tư nhân nhận tiền từ các nhà tài trợ, cũng như các hợp đồng quảng cáo logo, giống như cách các tay đua xe chuyên nghiệp vẫn thường làm. Các phương tiện vận tải trên vũ trụ chỉ được phép có chữ USA và tên công ty chế tạo. ở một quốc gia mà doanh thu từ quảng cáo lên tới 185 tỷ đô la mỗi năm, các công ty phụ trợ tư nhân không thu nổi một xu từ lĩnh vực này. Đó là hành động cướp bóc, một người lên tiếng. Tôi dự định duy trì hoạt động của công ty cho đến tháng 5, khi chúng tôi có thể phóng thử mô hình tên lửa du lịch đầu tiên của cả nước và hy vọng nhận được rất nhiều tiền từ quảng cáo. Ngài đã đề nghị tài trợ cho chúng tôi những 7 triệu đô la để hình chiếc giày của họ kèm theo khẩu hiệu Hãy sốc tới, được in trên vỏ quả tên lửa đó. Pepsi đưa ra số tiền nhiều gấp đôi như thế, cho dòng chữ Pepsi, sự lựa chọn của tương lai. Nhưng theo luật liên bang, nếu in hình quảng cáo thì quả tên lửa đó bị cấm phóng lên. Đúng thế, thượng nghị sĩ Sách Tơn nói, và nếu đắc cử thì tôi sẽ tìm cách hủy bỏ điều luật cấm tài trợ đó. Tôi xin hứa như vậy, từng in trên mặt đất đều được tận dụng để quảng cáo. Và vũ trụ cũng nên như thế. Lúc này, Sách Tơn đưa mắt nhìn thính giả của mình, nhìn sâu vào mắt từng người một, nói một cách trang trọng. Tuy nhiên, phải nói rằng trở ngại chính trong công cuộc tư thụ hóa NASA không phải là các đạo luật, mà chính là hình ảnh của nó trong lòng công chúng. Hầu hết dân Mỹ vẫn giữ trong lòng hình ảnh đầy thi vị và đẹp đẽ về chương trình vũ trụ của Hoa Kỳ. họ vẫn tin rằng NASA là một bộ phận cần thiết của chính phủ. Chẳng qua là tại mấy bộ phim chết tiệt đó của Hollywood. Một người nói, Hollywood đã làm không biết bao nhiêu bộ phim kiểu NASA cứu nguy cho trái đất khi bị một sao chổi tấn công. Họ tuyên truyền bằng cách ấy đấy. Những bộ phim về NASA được chiếu nhan nhản khắp nơi, khiến tân biết chẳng qua là vì lý do kinh tế. Sau thành công vang dội của bộ phim dũng ngắn siêu hạng do Tom Cruise thủ vai chính, có tác dụng quảng bá mạnh mẽ cho Hải quân Mỹ, NASA nhận thấy rằng, hồ lưu rất có tiềm năng trở thành bộ phận quan hệ công chúng đặc biệt hữu hiệu. Thế là họ bắt đầu cho phép các nhà làm phim sử dụng cơ sở vật chất của NASA mà không cần phải trả tiền. Các vệ phòng, dàn thiết bị điều khiển, các cơ sở luyện tập, vốn quen phải chi những khoản tiền khổng lồ Để thuê địa điểm mỗi khi bấm máy bên ngoài trường quay, các nhà sản xuất phim chấp ngay lấy cơ hội để tiết kiệm cho ngân quỹ của mình hàng tỷ đô la. Họ sản xuất những bộ phim hành động về NASA. Dĩ nhiên, chỉ sau khi NASA thông qua kịch bản thì Hollywood mới được sử dụng địa điểm của họ mà không mất tiền. Đây là thủ đoạn nhồi sọ công chúng, một người khác làu bầu, những bộ phim đó chẳng là gì so với những tiểu sử của NASA để lấy lòng dân chúng. Đưa một công dân nào đó lên vũ trụ ư Hiện giờ họ định đưa một phi hành đoàn Toàn là nữ lên quỹ đạo ư Toàn những thủ đoạn tuyên truyền Sách tơn thở dài Càng nói giọng ông càng trở nên phúc chiết Đúng vậy Không cần phải nhắc cho các vị cũng nhớ Một sự kiện xảy ra hồi cuối những năm 80 Khi đó bộ giáo dục bị khủng hoảng ngân sách Và quay sang một tội NASA Là đã phung phí nhiều triệu đô la Đáng ra phải được chi cho giáo dục Thế là NASA bày trò làm ra vẻ quan tâm đến giáo dục. Họ đưa một cô giáo dạy phổ thông lên vũ trụ. Sách tân ngừng một lát. Các vị còn nhớ Christa Mark Oliver chứ? Căn phòng chìm trong yên lặng. Thưa các vị, Sách tân nói, dừng bước bên lò sửa. Tôi tin là đã đến lúc người Mỹ hiểu ra sự thật vì tương lai của toàn nước Mỹ. Đã đến lúc người Mỹ phải hiểu ra rằng NASA chẳng hề giúp chúng ta tiến vào vũ trụ, thực ra nó đang gây cản trở cho việc thăm dò vũ trụ. Vũ trụ cũng là một ngành kinh doanh như mọi ngành khác và ngăn cản không cho các công ty tư nhân tham gia vào là có tội. Cứ nhìn ngành công nghiệp máy tính mà xem, đơn vị thời gian của những tiến bộ và những thay đổi là từng tuần một. Vì sao ư? Bởi vì chúng ta áp dụng cơ chế thị trường tự do ở đó. Hiệu suất làm việc và tầm nhìn xa trông rộng được đền đáp bằng lợi nhuận. Giả sử chính phủ vẫn đang độc chiếm ngành này xem, chắc giờ chúng ta vẫn phải lóp ngóp trong tăm tối. Ngành vũ trụ của chúng ta đang đình trệ, chúng ta nên chuyển giao công cuộc thăm dò vũ trụ sang cho thành phần kinh tế tư nhân, vì nó thuộc về họ. Rồi người Mỹ sẽ phải kinh ngạc khi chứng kiến sự tăng trưởng, khi thấy nhiều chỗ làm mới được tạo ra và những giấc mơ của họ trở thành hiện thực. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên để cơ chế thị trường tự do giúp người Mỹ vươn lên tầm cao mới trong vũ trụ. Nếu đắc cử, tôi sẽ nỗ lực hết sức nhằm khai thông mọi bế tắc và mở rộng cửa thị trường vũ trụ." Sector nâng cao ly rượu cô nhấp trong tay. "Kính thưa các vị, hôm nay các vị đã tới đây để xem tôi có xứng đáng với lòng tin của quý vị hay không. Hy vọng rằng những gì tôi vừa thể hiện đã gây dựng được lòng tin đó. Cần phải có các nhà đầu tư thì mới có các công ty tương tự như thế, phải có các nhà đầu tư thì mới có chiếc ghế tổng thống." Cũng giống như các cổ đông trong trời cổ tức, các nhà đầu tư chính trị như các vị trong đợi cơ hội làm ăn. Thông điệp mà tối nay tôi muốn chuyển đến các vị là rất đơn giản. Hãy tài trợ cho tôi, tôi sẽ không quên các vị. Không bao giờ. Chúng ta có những ước nguyện giống nhau và cùng chung một mục đích. Sách tơn cũng ly với cả nhóm. Với sự giúp đỡ của các vị, tôi sẽ nhanh chóng trở thành chủ nhân nhà trắng, còn các vị sẽ vươn tới bầu trời và các vị sẽ vươn tới bầu trời cách đó vài mét, Gabriel Ashy sững sờ đứng trong bóng tối, từ trong phòng vọng ra tiếng cốc ly lách cách cùng với tiếng lửa cháy lép bép trong lò.